mặt khác phong dạ còn chứng kiến nơi xa một đỉnh núi bên trên đang có sáu người đang chiến đấu bởi vì phẹn tạ tịt phờ đều đã đổi tới trước mắt đang cùng lôi thần kẻ l ử a gạt liên thủ vây công l ộ kỳ tại năm người vây công dưới l ộ kỳ đã là tràn ngập nguy hiểm thực cùng l ộ kỳ lúc chiến đấu tô vẫn luôn một đem hết toàn lực dù sao hắn chỉ là muốn bắt l ộ kỳ mà không phải muốn giết chết l ộ kỳ tuy nhiên tại phẹn tạ tịt phờ đến về sau tình huống liền trở nên khác biệt bốn người ra tay có thể không có cố kỵ đối bọn hắn tới nói nếu như có thể bắt lộ kỳ đương nhiên tốt bắt không trực tiếp giết chết cũng được mắt thấy lộ kỳ tràn ngập nguy hiểm rồi lần nữa khuyên giải nói lộ kỳ dừng tay đi cùng ta quay về adgat im ngay lộ kỳ căm tức nhìn sổ hắn từ trước đến nay xem thường đẩy trong đầu bắp thịt sổ nhưng là bọn họ phụ vương thần vương ô đ ị n lại đem vương vị chuyển cho t sổ theo lộ kỳ l à t sổ cướp đi hắn hết thảy adgat vương vị vốn nên là thuộc về hắn tuy nhiên lộ kỳ không dành cùng sổ tranh luận bởi vì lô kỳ bất thình lình nhìn thấy viễn phương bầu trời một đạo lục quang chính cực nhanh bay tới cái đó là phong d ạ lô kỳ bất thình lình n h ư n g mày đối người khác hắn có lẽ không quan tâm nhưng phong dạ thực lực hắn là tự mình lĩnh giáo qua nghĩ tới đây lô kỳ không có ý định lại cùng sổ dây dưa chỉ gặp hắn quanh thân quang mang hiện hiện chung quanh bỗng nhiên xuất hiện bảy tám đạo thân ảnh mỗi một đạo đạo thân ảnh dần dần ngưng là thật chất lô kỳ phân thân tuy nhiên không nhiều lắm lực công kích nhưng lại đủ để dùng giả đánh cháo bảy tám đạo phân thân nhao nhao nhảy lên c h ỉ t h u a dị người phi hành thời cơ chiến đấu nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn phen tạ t ị m phá vỡ muốn ngăn cản nhưng nhưng lại không biết cái nào một bóng người là thật lôi thần cái nào là thật bảy tám cao y lộ kỳ bốn phương tám hướng chạy trốn phen tạ t ị m phá vỡ nhất thời không biết nên truy cái nào tôi lắc đầu lộ kỳ biết phân thân ma pháp hắn là biết phân thân tuy nhiên không nhiều lắm lực công kích nhưng muốn tìm được chân thân cũng không dễ dàng ta cũng không biết vậy chúng ta vẫn là tiên quan bế không gian môn đi phen tạ tịm phá v ừ trung tô san không còn xoắn suýt lộ kỳ chạy trốn sự tình đề nghị tiên đóng lại không gian môn tôi nhớ mày ánh mắt nhìn về phía đối diện một ngọn núi chỉ gặp một đạo lục quang bay tới đáp xuống đối diện trên đỉnh núi tôi dị thường gây nên phen tạ tịm phá v chú ý theo sổ ánh mắt nhìn phong dạ bốn người trong lòng nhất thời vì đó căng thẳng bởi vì bọn hắn biết phong dạ thực lực có đáng sợ cỡ nào lôi thần sầu cũng giống vậy khẩn trương bởi vì hắn tại phong dạ trong tay đã nếm qua hai ba lần thua thiệt phong dạ không để ý đến bọn họ mà chính là nhìn qua lỗ kỳ chạy trốn phương hướng hắn ngược lại là rất muốn ngăn hạ lá cơ c nhưng bảy tám đạo thân ảnh hắn cũng không biết cái nào là chân thân cuối cùng phong dạ vẫn là không có truy kích bởi vì hắn nhìn thấy khảm nạm tại máy móc bên trong vũ trụ ma phương chỉ gặp phong dạ thân ảnh l ó e lên liền xuất hiện tại sổ bọn người thân ở đỉnh núi Trước Nện Sơn Phong Hủy phong dạ tốc độ thực sự quá nhanh đợi đến năm người kịp phản ứng thì phong dạ đã ra hiện ta y bo n hàn nở trước người lôi thần s ô rất là khẩn trương trong tay e một nghìn nắm càng chặt phen tạ tịnh phù mặc dù không có nói chuyện nhưng lại đâu cực kỳ kiềng kỵ nhìn chằm chằm phong dạ thạch đầu nhân bởi vì phòng ngự mạnh nhất thì đem phen tạ tịnh phù hắn ba tên thành viên bảo hộ ở sau lưng gặp năm người khẩn trương như vậy phong dạ không khỏi khinh thường cười một tiếng cút đi ta không có hứng thú thu thập các ngươi bọn họ mặc dù không muốn cùng phong dạ phát sinh xung đột nhưng phong dạ lời nói thực sự quá làm giận trực tiếp để bọn hắn cút cái này khiến năm người làm sao có thể không giận trong ngày thường ai dám như thế nói với bọn họ lời nói nhưng hết lần này tới lần khác phong dạ thực lực quá mạnh coi như năm người liên thủ vẫn như cũ không phải là đối thủ làm sao chẳng lẽ các ngươi muốn cùng t a chiến hừ tôi h ừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa bọn họ không phải là không muốn cùng phong dạ liều chết nhất chiến nhưng mấu chốt là song phương thực lực sai biệt quá lớn coi như bọn họ l i ề u mạng cũng không làm gì được phong dạ phong dạ nhàn nhạt quét năm người liếc một chút liền một lại phản ứng đến hắn bọn họ trực tiếp đi đến máy móc trước mặt máy móc bộ dáng cùng nguyên chứ chung không sai biệt lắm tuy nhiên lớn nhất làm người khác chú ý thì là bao phủ tại máy móc mặt ngoài tầng kia màn sáng phá cho ta phong dạ dưới chân giấm một cái nắm tay thành quyền ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền đánh phía máy móc rồi gặp này trong lòng cười lạnh chuẩn bị xem phong dạ trò cười bởi vì hắn trước đây không lâu liền thử qua biết màn sáng phòng ngự cực mạnh coi như phong dạ cũng không nhất định phá ra được đối với mình lực lượng phong dạ ngược lại là lòng tin mười phần b à ảnh một tiếng c h ó i hai trầm đủ cơm thanh chuyên r a màn sáng bị phong dạ nhất quyền nể lõm nhưng ngay sau đó màn sáng lại trở về hình dáng ban đầu mà phong dạ cả người thì bị cường đại lực phản chấn đánh bay mấy vạn mét xa đồng thời cả ngọn núi đô đang lắc lư sơn băng địa liệt sơn thể mặt ngoài xuất hiện vết rách có thể thấy được phong dạ một quyền này lực lượng lớn đến bao nhiêu khá lắm vũ trụ mạ phương phong dạ trong lòng tán thán nói một câu hắn thừa nhận chính mình xem thường màn sáng phòng ngự công kích lực lượng càng c ư ờ n g đại lực phản chấn cũng liền càng mạnh đây cũng là vì sao phong dạ bị đánh bay mấy vạn mét nguyên nhân dù sao vừa rồi phong dạ thế nhưng là toàn lực nhất kích tuy nhiên đại bộ phận lực lượng đô bởi sơn phong tiếp nhận không phải vậy sơn thể mặt ngoài cũng sẽ không xảy ra hiện vết rách Chơi à, lực khủng Phẹn phở hữu hình ạ, tạ lượng này cũng quá khủng bố. Phẹn tạ tìm bên trong lần hình nữ quá bố. tịp sơ sàn ả n n giờ phút này cao y cao to hoài miệng, nhìn, thờ nhìn xem dưới chân vết nước, rung thẩn chân lòng l có thể nói thể không thể thêm phủ. c á nghi à y muốn nhiều n đại lực l ư ợ mới có t ể tạo thành cả ngọn n cả ú mặt ngoài xuất hiện vết nước. Sơ sản hoài nghi nếu g o à i hiện xuất v t nước. sản nghi n Sơ hoài ế như phong dạ tiếp tục oanh kích sơn phong sụp đổ chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề đây mới là hắn thực lực chân chính khi thấy phong dạ một quyền nệ lõm màn sáng thì sổ hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại bởi vì hắn so với ai khác đều hiểu màn sáng phòng ngự mạnh bao nhiêu mà phong dạ một quyền lực lượng rõ ràng đã nhanh muốn đến màn sáng cực hạn chịu đựng phong dạ mặc dù không có oanh phá màn sáng nhưng sổ làm thế nào cũng cười không nổi bởi vì cho tới bây giờ hắn mới giải được song phương thực lực sai biệt đến lớn đến bao nhiêu chúng ta đi mau sơn phong muốn sập phen tạ tịp phù hợp lanh tụ thần kỳ tiên sinh kêu lên mặc dù bây giờ sơn phong còn không có sập nhưng nếu như phong dạ tiếp tục oanh kích xuống dưới như vậy sơn phong sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian chứ biết phi hành sở cùng p h í c h linh hỏa hắn phẹn tạ t i ệ p pháo ở ba tên thành viên cũng bắt đầu rút đi bọn họ cũng không muốn đợi lát nữa sơn phong sụp đổ bị trôn ở điện và n h phong dạ lần nữa ném ra một quyền màn sáng lần nữa lo mở xuống dưới đáng tiếc vẫn không có oanh phá phòng ngự không hề nghi ngờ phong dạ lần nữa bị đánh bay đang lúc phong dạ chuẩn bị ném ra quyền thứ ba thì lại đột nhiên hình như có nhận thấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp hơn mười đầu thiết giáp du lòng chính phi nhanh rơi xuống nhịn không được sao phong giả h oanh kích màn sáng động tĩnh lớn như vậy tự nhiên gây nên chỉ thua gì người chú ý chỉ thua gì người tuyệt đối sẽ không cho phép không gian môn xuất hiện bất kỳ sơ xuất phái người ngăn cản cũng là chuyện đương nhiên không tốt do c ù n g thích linh hỏa tự nhiên cũng đều chú ý tới chính phi nhanh rơi xuống thiết giáp du lòng thật không may là có mấy đầu thiết giáp du lòng vẫn là hướng về phía bọn họ đi chỉ gặp sổ dơ cao rồi nhỉ. nhất thời bầu trời mây đen hội tụ cùng dồn nghỉ hô ứng lẫn nhau tại sâu khống chế d ư ớ i một đạo nhân e o thô đại lôi điện đánh phía đỉnh đầu hắn một đầu thiết giáp du long thiết giáp du long bị lôi điện đánh trúng thân thể toát ra liên tiếp tia lửa giữa không trung thân thể giải thể rơi xuống mà phích lịch hỏa lại bay lên trên không giang hai cánh tay chỉ gặp hắn toàn thân hỏa diễm lan tràn tại hắn khống chế d ư ớ i hư không bốc cháy lên một cái biển lửa phích lịch hỏa khống chế hỏa diễm nhiệt độ cực cao trong chớp mắt tính ra hàng trăm c h ỉ t h u a gì nhân sĩ binh bị nhiệt độ cao h ò a tan giống phong dạ ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét tính ra hàng trăm c h ỉ t h u a gì nhân sĩ binh bị âm ba tách ra tuy nhiên những cái kia thiết giáp du long đối với âm ba giống như có miễn dịch âm ba cũng không có đối bọn nó tạo thành thương tổn hơn mười đầu thiết giáp du long bên trong đại bộ phận cũng là hướng về phía phong dạ tới chỉ gặp hắn mũi chân g dẫm một cái thân ảnh trong nháy mắt bay lên trên không làm phong dạ xuất hiện lần nữa đã đi tới một đầu thiết giáp du long sau lưng phong dạ trực tiếp đưa tay trộm một cái bắt lấy thiết giáp du long cái đôi thiết giáp du long tuy nhiên đang dãy r u ộ n nhưng phong dạ lực lượng thực sự quá lớn trực tiếp đem thiết giáp du long vùng đến coi như vũ khí ném ra đi trong nháy mắt liền có mấy trăm tên chỉ thua g i nhân sĩ binh bị phong dạ vung thiết giáp du long quét bay phích lịch hỏa trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này kém chút đô quên đi khống chế hỏa diễm thật sự là cái này mẹ hắn cũng quá hung tàn đi Thầu khỏe m i ệ n cũng run g ẩm ộ một t chút, thể thầm thái. cao ý gì, nhưng ha hô cỡ mô mở sau cùng chỉ có thể thầm mắng một câu há nhưng ha hô mồm muốn mô mở mắng Ấm Ấm. sau nói biến ý gì, đang đập bay một mảnh chịt h u a gì nhân sĩ binh về sau phong dạ lại vung thiết giáp du long đem chính mình chung quanh bảy tám con thiết giáp du long nện hủy mà lúc này đây phong dạ trong tay thiết giáp du long cũng cơ bản giải thể hủy hoại giải quyết những cái kia thiết giáp du long về sau phong dạ lần nữa bay trở về đỉnh núi một quyền nện ở màn sáng bên trên nhất thời cả ngọn núi lại bắt đầu thanh thế to lớn dầm dầm dầm một quyền lại một quyền ném ra nhưng khoảng cách oanh phá màn sáng thủy t r u n g còn kém như vậy một chút làm phong dạ liên tục ném ra hơn mười quyền về sau cả ngọn núi bắt đầu chấn động kịch liệt quả nhiên là thanh thế to lớn sơn băng địa liệt cơ hồ trong chớp mắt cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ cứ như vậy được vinh dự mỹ quốc đỉnh cao nhất kỳ ni sơn phong từ đó biến mất tại lịch sử trường hà bên trong may mắn chúng ta chạy nhanh vừa mới chạy trốn tới dưới núi thần kỳ tiên sinh t ẩn hình nữ cùng thạch đầu nhân vô ý thức lau sạch lấy trên c h á n cũng không tồn tại đổ mồ hôi vừa rồi nếu không phải bọn họ chạy nhanh lần này thật có khả năng bị trôn sống dưới chân núi thực lực bọn hắn tuy nhiên c ư ờ n g đại nhưng nếu như bị trôn ở dưới núi đoán chừng cũng sống không bao lâu chương một trăm hai mươi đoạt quyền trượng nghỉ nỉ phong sụp đổ về sau nhất thời cho bụi ùn ùn kéo đến trên trời đám mây cơ hồ đô bị nhuộn thành hắc sắc làm cho bụi tiêu tán về sau Lần lộ nữa hiển tuy ạ i mọi người phong, đỉnh núi đã hoàn toàn biến liệt, trái trước mắt toàn mất không thấy gì nữa. Sơn thể thì tứ lít lít nhít vết t rách rộng. ấm nỉ phong, đỉnh hoàn không nữa, sơn phân ngũ nha gì kì đã nhiên phong dạ lại cao hứng không nổi bởi vì sơn phong tuy nhiên sụp đổ nhưng không gian cửa cũng không có khóa bế mà không gian môn không đóng hắn liền vô pháp cầm lại vũ trụ ma phương cái này khiến phong dạng như thế nào cao hứng trở lại chẳng lẽ nhất định phải sử dụng l ộ kỷ quần trượng mới có thể quan bế không gian môn cầm lại vũ trụ ma phương nhìn qua lơ lửng giữa không trung q u a n cầu phong dạ cảm giác mơ hồ có chút như cờ k chư lg hắn vốn cho rằng chỉ cần đập sập sân phong máy móc không có chỗ đứng tự nhiên mà vậy đã có thể nhốt bế không gian môn lại không nghĩ rằng sơn phong sụp đổ máy móc lại lơ lửng giữa không trung bởi vì màn sáng bao phủ duyên cớ từ xa nhìn lại máy móc tựa như là một cái q u a n cầu cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung tại điện ảnh nội dung cốt c h u y ệ n bên trong có thể quan b ế không gian môn giống như cũng chỉ có l ỗ kỷ quyền trượng thực quyền trượng bên trên bảo thạch màu lam giống như vũ trụ ma phương cũng là ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở một trong tuy nhiên vũ trụ ma phương đại biểu không gian mà quyền trượng bên trên bảo thạch màu lam đại biểu nhưng là tâm linh nó có dụ mê hoặc lòng người lực lượng đối với tâm linh bảo thạch phong dạ tỉnh không để ý bởi vì vật kia đối với hắn không có tác dụng gì đối với mình vô dụng đồ vật tại phong dạ trong mắt cũng là không đáng một đồng hy vọng lộ kỳ tại ạn có ra phong dạ cảm thấy lộ kỳ tại ản cò dạ khả năng rất lớn dù sao ản cò dạ là bang ạ làt cả phồn binh nhất thành thị c h ỉ thua gì đại quân người cái thứ nhất xâm lấn thành thị cũng là ản cò dạ lộ kỳ làm trên danh nghĩa quan chỉ huy tự nhiên muốn đi ản cò dạ chỉ huy đại quân vì sao nói lộ kỳ là trên danh nghĩa quan chỉ huy bởi vì tại điện ảnh nội dung cốt c h u y ệ n bên trong cùng lộ kỳ trực tiếp đối thoại cái kia c h ỉ thua gì người đem quân cũng không có tướng một nhánh chân chính cường đại quân đội giao cho lộ kỳ trường khống tại c h i t h u a dì nhân mẫu thuyền bị hạch đạn phá hủy về sau thiết giáp du long cùng mặt đất bộ binh toàn bộ như bị n ổ đầu cắm cắt điện ngã xuống đất có thể thấy được chi này cái gọi là cường đại c h i t h u a dì người quân đội cũng không phải là có chủ quan có thể di động tính sinh vật binh chỉ là một nhóm bị viễn trình k h ô n g chế máy mò cờ binh mà thôi toàn bộ trong chiến tranh lộ k ỳ thành chúng siêu cấp anh hùng đầu mẫu chỉ trên thực tế là làm kẻ thế mạng mà không biết bất quá đối với những này phong dạ cũng không quan tâm mặt khác c h ỉ t h u a gì đại quân người có phải hay không máy mo cờ binh lại hoặc là không phải cơ giới sinh mệnh vấn đề này có lẽ chỉ có c h ỉ t h u a gì người tự mình biết dù sao đây hết thệ cũng chỉ là phong dạ suy đoán tuy nhiên không hề nghi ngờ là lô kỳ tại ả n có d ạ khả năng rất lớn nghĩ đến đây phong dạ liền không do dự nữa quay người hướng ả n có d ạ bay đi không đến một phút đồng hồ thời gian phong dạ liền trở lại ả n có d ạ phong dạ cũng không có mù quáng tìm kiếm mà chính là giải trừ bị che đậy thính lực lắng nghe bốn phương tám hướng chuyển đến âm thanh lộn xộn âm thanh trói thai vô cùng phong dạ không khỏi níu chặt lông mày tìm tới một lát sau phong dạ lông mày dán ra rốt cuộc tìm được lô kỳ lập tức quay người hướng bên trái phương hướng bay đi làm phong dạ đuổi tới ngoài ba mươi dặm thì quả thật tại một chỗ quảng trường nhìn thấy lô kỳ tuy nhiên giờ phút này lô k ỳ b ê bộn nhiều việc hắn đang cùng the ạ vẹn t r ở siêu cấp anh hùng chiến đấu phong dạ bất thình lình xuất hiện gây nên chúng nhân trú chú mục phong dạ tại phong dạ sau khi xuất hiện mặc kệ là lô kỳ vẫn là the ả vẹn chờ một phương đô ăn ý dừng tay ngưng chiến phong dạ nhìn chung quanh mọi người cuối cùng ánh mắt rơi vào lô kỳ trên thân hoặc là nói rơi vào lô kỳ trong tay quyền trượng bên trên lô kỳ ngươi quyền trượng tam u ố n phong dạ các hạ quyền trượng đối với ta có ý nghĩa trọng yếu hy vọng ngươi không cần ép buộc lô kỳ nghe vậy nhữ mày tuy nhiên ngữ khí ngược lại khá lịch sự tại hiện ở loại tình huống này dưới lô kỳ không dám đắc tội phong dạ khe chờ liền đủ hắn ạ vẹn liền trời đủ phong i ề n Không h c sao. Vậy h ư n không phải dạ o Phong ngươi. thân trực tiếp thôi. kỳ trượng sờ h ảnh g nhoáng n h một cái trong nháy mắt xuất hiện tại lộ kỳ trước mặt nhanh chóng như xét không kịp che thai tư thế đưa tay bóp lấy cổ của hắn tay trái thì hướng về quyền trượng trộm tới tuy nhiên để cho phong dạ nhữ mày là chụp vào q u y ề n trượng thủ trào cái khoảng trống đồng thời hắn cảm giác được bị hắn bóp lấy cổ nhấc lên lộ kỳ thân ảnh dần dần hóa thành ánh sáng tiêu tán lại là chiêu này phong dạ tâm không khỏi giận dữ quay người nhìn lại phát hiện bảy tám ca o y lộ kỳ hướng bốn phương tám hướng chạy trốn bảy tám ca o y phân thân mắt thường khó phân biệt thật giả phong dạ trong lúc nhất thời còn thật không biết cái kia truy cái nào đã ngươi muốn chơi vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi phong dạ mặt lộ vẻ một tia dữ t ợ mỉm cười ánh mắt quét về phía the hạ vẹn trở thành viên cuối cùng rơi vào cả pèn a mê jica trên thân điện thoại di động của ngươi cho ta được rồi cả pèn a mê jica không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng phong dạ lên xung đột nhanh nhẹn lấy điện thoại cầm tay ra ném cho phong dạ phong dạ tiếp nhận điện thoại di động trực tiếp gọi tony d â y số tony mượn sở tạt kệ công nghiệp vệ tinh dùng một lát được ta đã thông chi dạ vịt đối với ngươi khai phóng quyền hạ vệ tinh ngươi có thể tùy tiện dùng cảm ơn đúng bang ạ lạt cạ bên kia tình huống hiện tại thế nào thiếp qua hai phút đồng hồ ta liền có thể đuổi tới bang ạ lạt cạ. cương thiết chiến giáp đi qua tony cải tiến tốc độ so sánh trước kia tăng lên không ít tuy nhiên nịu rót khoảng cách bang ạ lạt cạ rất xa tony có thể nhanh như vậy đuổi tới đã quên rất nhanh tình huống không thể lạc quan nếu như không đóng không gian môn địa cầu sớm muộn muốn l u ô n hãm ta tăng thêm tốc độ lập tức đuổi tới ta còn có việc khác hiện tại liền không nói nhiều được ta đến sẽ liên lạc lại ngươi tại cúp điện thoại về sau phong giả kêu gọi tiểu hòa thượng để cho tiểu hòa thượng trưởng khống vệ tinh giám thị lô kỳ nhất cử nhất động lô kỳ phân thân ma pháp khẳng định mười phần tiêu hao ma lực hắn không có khả năng thời thời khắc khắc duy trì chỉ cần lô kỳ hủy bỏ phân thân tìm tới hắn chân thân phong giả liền lập tức giết đi qua lấy phong giả hiện tại tốc độ quay chung quanh địa cầu đi một vòng cũng chỉ cần hai mươi phút lô kỳ coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát phong dạ ngược lại muốn xem thử xem lộ kỳ phân thân ma pháp đến năng lượng duy trì bao lâu lão đại tám cái phân thân đều đã khóa chặt giám thị hắn nhất cử nhất động một khi có biến lập tức thông báo ta được đúng người thao tác chiến giáp lúc nào đến một phút đồng hồ sau liền có thể chạy tới nơi này rất tốt phong dạ gật gật đầu một lại nói thêm cái gì tiểu hòa thượng thao tác chiến giáp khoảng chừng ba trăm phó chỉ cần cương thiết chiến đội chạy đến phong dạ ngược lại muốn xem thử xem lộ kỳ còn có thể phân ra ba trăm cái phân thân thâm linh quyền trượng hắn tình thế bắt buộc chương một trăm hai mươi mốt thâm linh bảo thạch đáng chết nghe được phía sau truyền đến tiếng xe gió lộ kỳ không khỏi quay đầu nhìn lại nhất thời t h ấ p giọng chửi mắng một câu hắn đã tận lực tránh né phong dạ nhưng phong dạ lại như là thuốc cao da chó mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu phong dạ đều có thể tìm tới bất đắc dĩ phía dưới lộ kỳ đành phải lần nữa thi triển má pháp lợi dụng phân thân từ phong dạ thủ hạ chạy trốn tuy nhiên theo thời gian trôi qua lộ kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi bởi vì duy trì phân thân ma pháp là phi thường tiêu hao ma lực húng chi hắn còn một lần phân ra bảy cái phân thân dòng ma lực trôi qua liền càng thêm nhanh lộ kỳ trong lòng âm thầm gấp nếu như luôn luôn tiếp tục như vậy hắn sớm muộn muốn bị phong dạ bắt lấy hừ ta cũng phải nhìn n g ư y i n ă n g lượng chạy trốn tới lúc nào gặp lộ kỳ lập lại chiêu cũ lần nữa dựa vào phân thân thoát khỏi chính mình phong dạ không khỏi hừ lạnh một tiếng có tiểu hòa thượng ở bên hiệp trợ lộ kỳ mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào đô bị vệ tinh gắt gao khóa chặt tăng thêm phong giả tốc độ lại nhanh mỗi khi lộ kỳ dừng lại chuẩn bị lúc nghỉ ngơi phong giả liền bỗng nhiên xông tới g i ế t không cho lộ kỳ một điểm thời gian nghỉ ngơi lão đại cương thiết chiến đội đã đến Tốt. Bên hai bất thình truyền tiểu thượng biết thiết tới, gật gật đầu, lập tức hạ lệ. Thao Bên lình đến nhắc nhở, cương thiết chiến phong không hai hòa khỏi hạ đội đổi giả cười lập lệ. đầu, được đã mỉm Tiểu、hòa、thượng đối với truy sát lộ kỳ, hứng thú cực động, trong tràn đối với giọng nói hòa hứng hương phấn. nồng, ngập lộ kỳ, cực một lát sau mấy trăm đạo hồng mang từ hư không gào thét mà qua trọn vẹn ba trăm phó cương thiết chiến giáp tại tiểu hòa thượng thao tắc dưới chiêu lạc cơ chạy trốn phương hướng đuổi theo cương thiết chiến giáp đi qua cải tiến hiện tại tốc độ càng tăng nhanh hơn so c h ị t h u a gì người phi hành khí phải nhanh không ít có ba trăm phó cương thiết chiến giáp đuổi bắt lộ k ỳ trừ phi phân thân ngàn vạn không phải vậy không có chạy trốn khả năng làm phong dạ lúc chạy đến lộ kỳ đã bị cương thiết chiến đội bao bọc vây quanh gặp phong dạ đến lộ kỳ t h ầ n sắc biến đổi miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười phong dạ các hạ phong dạ nhìn chăm chú lộ kỳ khoe miệng hiện hiện một tia l ạ n h ý giao ra quyền trượng tha cho ngươi nhất mệnh phong dạ các hạ ngươi làm gì ép buộc đây xem ra ngươi là không muốn sống không không không mắt thấy phong dạ sát ý lộ ra lộ kỳ cuống quít lắc đầu quyền trượng đối với hắn là rất trọng yếu nhưng so ra mà nói mệnh lại càng trọng yếu hơn cân nhắc liên tục lô kỳ cuối cùng thỏa hiệp hiện tại hắn chỉ chờ đợi phong dạ không biết quyền trượng có được quan bế không gian mồn công hiệu khá lắm tâm linh bảo thạch làm phong dạ tiếp nhận quyền trượng thì ánh mắt nhất thời bị tâm linh bảo thạch hấp dẫn bảo thạch lấp lóe nhàn nhạt l a m quang chiếu sáng rạng rỡ tản ra một loại làm cho người vô pháp kháng cự thần kỳ mị lực phong dạ c ấ c hạ không biết ta có thể đi sao ta để ngươi đi sao phong dạ cười nhạt một tiếng đối với l ô kỳ hắn đã sinh lòng sắc ý không đợi lô kỳ kịp phản ứng phong dạ liền trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn một quyền đánh phía lô kỳ đầu một quyền này nếu như bị đập thật coi như lấy thần khu cường hãn chỉ sợ cũng khó có thể sống sót người biết mình không phải phong dạ đối thủ lô k ỳ lập tức thi triển phân thân ma pháp t r u n g quanh hắn nhoáng một cái xuất hiện bảy đạo thân ảnh trong nháy mắt ngưng là thật chất chân thân sen lẫn trong bên trong phân tán đảo vong đáng tiếc phân thân vừa mới hình thành liền bị cương thiết chiến đội đánh nát phân thân tuy nhiên mắt thường khó phân biệt thật giả nhưng lại lực phòng ngự lại vô cùng yếu ớt bị cương thiết chiến giáp sóng sung kích va chạm trong nháy mắt h ó a thành ánh sáng tiêu tán hư vô tại cương thiết chiến đội phá hủy phân thân trong nháy mắt lộ kỳ chân thân cũng hiện lộ ra phong giả đương nhiên sẽ không k h á c h khí trực tiếp một quyền đem lộ kỳ đánh bay ầm ầm chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn lộ kỳ rơi xuống mặt đất mặt đất bị nện ra một cái hô to gian a n từ trong hầm leo ra lộ kỳ khỏe miệng toát ra một t i ế máu tươi Cảm giác tại h thể tựa như là tan ra thành từng mảnh â n tan từng tựa một ra là d n g t ế p phong nhận nhất thời bản thân bị trọng thương.、Tuy、nhiên may mắn thần kích, thời khu dạ một may Tuy bị lộ ự c phục cường đại, danh bất tử chi khác, chỉ khôi danh thân, nếu như thành đại, đổi lại người biến sưng nếu đã sợ sớm bất tử là m t thịt nát. Tha、mạng. Tại đống mạng. lộ kỳ rơi xuống về sau phong dạ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại mặt đất một phát bắt được lộ kỳ hai cái đ u ổ i giơ cao khỏi đầu đột nhiên xé ra lộ kỳ chỉ tới kịp nói một tiếng tha mạng trong nháy mắt liền bị phong dạ xé thành hai nửa thần huyết hắt vấy nhuộm đỏ mặt đất ném đi lộ kỳ hai nửa thi thể phong dạ cười lạnh hắn liền không tướng thân thể bị xé thành hai nửa sau khi lộ kỳ còn có thể phục sinh phong dạ tay cầm quyền trượng bay lên trên không chuẩn bị tiến về ạ lạt cả sơn mạch cảm giác được điện thoại di động chấn động phong dạ ấn nút tiếp nghe khóa phong ta đến ngươi ở nơi nào ta nhìn thấy ngươi ta tại ngươi mười giờ phương hướng một lát sau tony cùng hắn cương thiết chiến đội đổi tới mấy trăm gia cương thiết chiến giáp Chỉnh tề lơ lửng đứng giữa không chủng, kia cảnh sát thực chấn nhắc c không không sánh thăng lửng đứng trùng, trường động nổi. Đáng tề sát tới là, dạ tại trải lơ là, giữa gì kia qua ấ dạ vị phong về sau, t a tác c ư ơ tình h chiến giáp đã thành thạo, đủ để phát huy ra cương thiết chiến giáp thành lực. Phong, i giáp giáp ế t tám t cương lực. nguy đã đủ để ra huống bây giờ thế nào ta hiện tại liền đi quan bế không gian môn không gian môn không đóng lời nói chỉ thu di đại quân người liên tục không ngừng xâm lấn địa cầu tiếp tục như vậy địa cầu sớm m u ộ n l u ô n hãm vậy ta liền phụ trách thanh trừ xâm lấn chỉ thu di người ta sẽ để cho tiểu hòa thượng phối hợp ngươi dạ vịt minh bạch tiên sinh dạ v i t quay về một câu lập tức thao tác cương thiết chiến giáp xông về chi tiêu gì đại quay con người giờ phút này ạn co giả thành thị sớm đã trở nên tàn phá không chịu nổi chị t h u ộ gì người tàn phá bừa bãi giết hại nhân loại máu tươi cơ hồi nhuộm đỏ dòng sông đại địa cũng thay đổi thành huyết s á c phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là thi thể mặc kệ là nhân loại thi thể vẫn là chị t h u ộ gì người thi thể đâu có hai chi cương thiết chiến đội gia nhập chiến đoàn về sau tình huống đã có chuyển biến tốt theo ạ vẹn chờ áp lực tùy theo giảm bớt cùng t o n y phân biệt về sau phong dạ rất nhanh liền đổi tới ạ lạt cả sân mạch phong dạ cầm lấy quân trượng thoải mái đâm rách bao phủ máy móc màn sáng màn sáng này vô cùng cường h ã n phòng ngự tại quyền trượng trước mặt tựa như là bo tờ biển đâm một cái tức phá quả nhiên có thể gặp quyền trượng tùy tiện xuyên thấu màn sáng phong dạ không khỏi thần sắc vui vẻ máy móc chốt mở cái nút phi thường bắt mắt phong dạ hơi quan sát tìm đến tổng thể tới nói máy móc cùng thời không dụng cụ cơ bản giống nhau đang lúc phong dạ chuẩn bị quan bế không gian môn thì lại đột nhiên cảm giác được phía sau một trận gió nhẹ đánh tới cùng một thời gian, phong dạ trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ năng lực linh cảm cũng sớm phát ra cảnh cáo không kịp nghĩ kỹ phong dạ b ư ớ c ra trái lui đồng thời bên thai chuyển tới một cuồng ngạo thanh âm h è n m ọ n nhân loại v u n g xuống trong tay người quân trượng chương một trăm hai mươi hai vũ trụ ma phương tới tay h è n m ọ n nhân loại v u n g xuống trong tay người quân trượng tránh đi đối phương đánh lén về sau phong dạ đột nhiên quay người quay đầu người đến là ba tên chỉ t h ừ a di tướng lĩnh tuy nhiên phong dạ cũng mẹ nó im lặng là vì sao chị thua g ì người cũng sẽ giảng anh ngữ trước mắt cái này ba tên chị thua g ì tướng lĩnh cùng tầm thường chị thua g ì người so sánh hình thể trọn vẹn lớn gấp ba gần sáu mét thân cao bọn họ không giống hắn chị thua g ì người một dạng cưỡi phi hành khí mà chính là chân đạp một cái kim hoàng sắc cương thiết r ự c long cương thiết r ự c long toàn thân kim lân dương cánh có hơn mười t r ư ợ n g ba o quát ba tên chị thua g ì tướng lĩnh cầm trong tay hoàng kim trường mâu uy phong l ấ m liệt người mặc hoàng kim khải giáp vừa nhìn liền biết chiến đấu lực bất phạm chị thua g ì người tướng lãnh cao cấp nhìn chăm chú đánh lén mình ba tên chị thua g ì người phong dạ n h ư mày bởi vì ban đầu nội dung cốt truyện bên trong cũng không có xuất hiện cái này một cảnh tượng chẳng lẽ bởi vì hắn xuất hiện mới dẫn xuất cái này ba tên chị thua g ì tướng lĩnh phong dạ suy đoán không sai bởi vì hắn náo ra động tĩnh quá lớn gây nên chị thua g ì tướng lãnh cao cấp chú ý không gian môn chị thua g ì nhân tuyệt không cho phép n g o ạ i ý muốn nổi lên vì phòng ngừa phong dạ lần nữa phá hư không gian môn chị thua dì đại quân tối cao quan chỉ huy đến khi điều khiển ba tên c h ỉ thua g ì dũng sĩ thủ hộ không gian môn h è n mọn nhân loại chịu chết đi ba tên c h ỉ thua g ì dũng sĩ cùng nhau gầm lên giận dữ tả hưu vây công phong d ạ c h ỉ thua g ì dũng sĩ mở miệng ngầm miệng h è n mọn nhân loại cái này khiến phong dạ không khỏi thầm giận muốn chết ba tên c h ỉ thua g ì dũng sĩ tuy nhiên nhìn không dễ chọc nhưng phong dạ vẫn còn một để vào mắt phong dạ cũng không né tránh đón ba tên c h ỉ thua g ì dũng sĩ phóng đi ẩm ẩm phong dạ hung mánh một quyền ném ra thư không nổi lên gọn sóng phảng phất như không chịu nổi tiếp nhận làm phong dạ quyền đầu cùng chịt thua dị dũng sĩ trường mâu v à chạm thì chỉ nghe răng rắc một tiếng trường mâu b ẻ gãy phong dạ quyền đầu khứ thế không giảm trực tiếp một quyền đa tờ na tờ một tên chịt thua dị dũng sĩ cánh tay đồng thời mặt khác hai thanh hoàng kim trường mâu cũng đâm vào phong dạ ở ngực nhưng để chịt thua dị dũng sĩ chấn kinh là ngày xưa mọi việc đều thuận lợi trường mâu đâm vào phong dạ ở ngực liền như là đâm vào cao su bánh xe bên trên một dạng đ ỗ n g nhiên một chút liền bị b ắ n ra Chết đi! phong dạ trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ không nhìn hai gã khác c h ỉ t h u a gì dũng sĩ công kích một quyền đánh xuyên qua bị nệ nát n cánh tay tên kia c h ỉ t h u a gì dũng sĩ ở ngực phong dạ hai tay lại bỗng nhiên xé ra c h ỉ t h u a gì dũng sĩ này thủ không thể phá vỡ thân thể trực tiếp bị phong dạ xé thành hai nửa tuy nhiên để cho phong dạ ngoài ý muốn là máu tươi chạy ngang tràng cảnh đồng thời chưa từ n ở dê xuất hiện c h ỉ thua gì dũng sĩ trong cơ thể ngũ tạng cũng là kim khí kết cấu trơ mắt nhìn xem phong dạ tàn sát chính mình đồng bạn hai gã khác c h ỉ t h u a g ì dũng sĩ nhất thời mắt đô hồng cùng nhau gầm lên giận dữ lần nữa xông về phong d ạ đáng tiếc thực lực bọn hắn mặc dù không tệ nhưng cùng phong dạ so sánh t r ê n l ệ n h vẫn còn quá lớn ba tên c h ỉ t h u a g ì dũng sĩ thực lực quả thật không tệ nếu như ba người hợp lực vây công liền xem như hột cũng chưa chắc là đối thủ giống phong dạ thân ảnh loại lên xuất hiện lần nữa đã đi tới hai tên c h ỉ t h u a g ì dũng sĩ bên cạnh đưa tay bắt lấy một đầu cương thiết rực lòng cái đôi vung tới đ á n hướng tới h một tên khác c h ỉ t h u a g ì dũng sĩ chỉ ị thua gì d nghe ầm ầm một tiếng nổ vang hai đầu cương thiết dực long va chạm hai tên chịt thuộc dị dũng sĩ tự nhiên khó mà may mắn thoát khỏi đây chính là đắc tội hèn mọn nhân loại đại giới phong dạ khinh thường liếc nhìn ba bộ thi thể liếc một chút mà phong dạ không biết là tại hắn đánh giết ba tên c h ỉ t h u a gì dũng sĩ thì không gian môn đối diện c h ỉ t h u a gì đại quân trong phi thuyền c h ỉ t h u a gì người quan chỉ huy nhất thời phẫn nộ xếp hợp lý tháp thụy người mà nói mỗi một tên dũng sĩ đều là bảo vật quý tài phú không nghĩ tới lần này xâm lấn địa cầu lập tức liền hao tổn ba tên dũng sĩ đáng tiếc không đợi c h ỉ t h u a gì người quan chỉ huy lần nữa phái người không gian môn liền đã bắt đầu con bế không sai tại chém giết ba tên c h ỉ t h u a gì dũng sĩ về sau phong dạ trực tiếp quan bế không gian môn cùng ban đầu nội dung cốt truyện không giống nhau bởi vì chịt thu d i đại quân phi thuyền không có bị hạch đạn nổ nát đã xâm lấn địa cầu chịt thu d i người cũng không có như cùng ban đầu nội dung cốt truyện bên trong như thế giống n ổ đầu cắm máy mo cờ một dạng tắt máy tuy nhiên có cương thiết chiến đội gia nhập tăng thêm the ạ vẹn trở thực lực so nguyên tắc mạnh rất nhiều giải quyết chịt thu d i người chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề đang đóng không gian môn về sau phong dạ lấy ra vũ trụ mạ phương nhìn xem trong tay vũ trụ ma phương phong dạ tâm tình nhất thời tốt có vũ trụ ma phương chỉ cần lại chế tạo ra thời không dụng cụ này phong dạ liền có thể lần nữa xuyên tòa thơ y không duy nhất để cho phong dạ bất đắc dĩ là thời không dụng cụ kết nối bình hành vũ trụ là sự không chắc chắn tại vô số bình hành vũ trụ bên trong liên tiếp hiện thực thế giới sát xuất phi thường nhỏ tuy nhiên bất kể như thế nào phong dạ cũng nên thử một lần một lần không được liền hai lần hai lần không được liền mười lần tuy nhiên trước đó không giả còn tốt n giải u y phong vừa rồi hội đồng hạ lệnh phóng ra hạch đạn hạch đạn dự tính sau năm phút đến ảnh có giả tiểu bang người bên kia tình huống thế nào ta chuẩn bị đem hạch đạn đưa lên không gian môn xem như cho c h ỉ thua dị người một cái lễ gặp mặt trong điện thoại di động bất thình lình chấn động phong giả ấn nút tiếp nghe khóa chuyển đến tony âm thanh phong giả nhúng mày ngầm đầu nhìn dần dần tiêu tán của sáng c ũ n g đang không ngừng thu nhỏ không gian môn không gian môn ta đã q u o n bế Ê! tony nhất thời yên lặng thật chẳng lẽ muốn để hạch đạn tại bang hạ là cả nổ tung đối với hạch đạn sự tình phong giả cũng không quan tâm bởi vì liền xem như hạch đạn cũng nổ không chết hắn đồng thời phong dạ trong lòng cười lạnh tại nguyên nội dung cốt chuyện bên trong hội đồng liền hạ lệnh phóng ra qua hạch đạn bất quá khi đó tony mang theo hạch đạn xuyên qua không gian môn đồng thời nổ nát chít thua gì đại quân phi thuyền mà tình huống bây giờ cũng giống vậy bất quá là địa điểm khác biệt mà thôi lưu i d ố t đổi thành ạ l à c ả tuy nhiên cái này không liên quan phong dạ cái gì đ i ề u sự người ta chính mình nổ chính mình quốc thổ hắn lại có thể nói cái gì chỉ có điều đáng thương ả n có dạ châu bình dân tại hạch đạn nổ tung về sau không biết bao nhiêu người có thể còn sống đương nhiên có lẽ hội đồng cũng rất bất đắc dĩ bởi vì trừ hạch đạn bọn họ không có lựa chọn khác yên lặng chỉ chốc lát tony bất đắc dĩ hỏi vậy bây giờ làm sao bây giờ chính ngươi nhìn xem xử lý đi có lẽ đem hạch đạn đưa đến ngoài vũ trụ là một cái không sai biện pháp là biện pháp tốt đối với tony ý nghĩ này phong dạ biểu thị đồng ý lập tức tony mệnh lệnh dạ vịt thao tác cương thiết chiến giáp mang theo hạch đạn bay hướng ngoài vũ trụ mà tại giải quyết những sự tình này về sau phong dạ cũng không định chờ lâu cầm vũ trụ ma phương chuẩn bị trở về nữ giót phong dạ vũ trụ ma phương là thuộc về a t g ạ d hy vọng ngươi vật quy nguyên chủ đang lúc phong dạ chuẩn bị lúc rời đi lôi thần s ô lại đột nhiên xuất hiện phong dạ nhiều hứng thú đánh g i á s x hắn không biết s ô nơi nào đến dũng khí xin hỏi hắn yêu cầu vũ trụ ma phương ta nếu là không cho đâu phong dạ cười lạnh nói chương một trăm hai mươi ba đập nát thạch đầu nhân ta nếu là không cho đâu phong dạ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh vũ trụ ma phương thuộc về a t gác có lẽ trước kia đúng không tuy nhiên phong dạ mặc kệ vũ trụ ma phương trước kia thuộc về người nào nhưng là từ hiện tại bắt đầu vũ trụ ma phương chủ nhân chỉ có một cái đó chính là hắn phong dạ rồi sát mặt rất khó nhìn phong dạ thực lực cường hãn vô cùng vũ trụ ma phương trong tay hắn muốn đoạt lại khói như lên trời nhưng hắn hàng lâm địa cầu nhiệm vụ cũng là đem vũ trụ ma phương mang về a t gác không sai r ồ chưa từng đối người khác nói qua hắn hàng lâm địa cầu chân chính con mắt là đem vũ trụ ma phương mang về a s g a r d vũ trụ ma phương là thần vương o d i n lưu lạc ở địa cầu c i bảo t ổ thân là o d i n con trai a s g a r d vương vị người thừa kế hắn có trách nhiệm truy hồi vũ trụ ma phương mặt khác đây cũng là phụ vương hắn thần vương o d i n giao cho hắn nhiệm vụ lôi thần chúng ta tới đột nhiên bốn bóng người phút chốc đổi tới chính là phẹn t a tìm phá vừa bởi vì ngay tại vừa rồi không lâu bọn họ nhận được í phu di chỉ thị fuji yêu cầu đem vũ trụ ma phương mang về cn cn khi lấy được vũ trụ ma phương về sau đi qua năm năm nghiên cứu trước mắt đã nghiên cứu ra không ít kiểu mới vũ khí nhưng này chút kiểu mới vũ khí còn chưa đủ hoàn thiện bọn họ cần phải mượn vũ trụ ma phương tiếp tục phát triển nghiên cứu cho nên đối với vũ trụ ma phương cn cũng là tình thế bắt buộc tại tuyệt đối lợi ích trước mặt cho dù là bọn họ kiên kỵ phong dạ thực lực lại như cụ không thể không đ ộ n g thủ húng hổ cn cùng phong dạ quan hệ cho tới nay đô không thế nào tốt nói là không chết không thôi cũng không đủ đã như vậy vậy thì không có cái gì tốt cố kỵ s i cn cũng chuẩn bị nhúng tay vào sao xem ra lần trước cho các ngươi giáo hấn còn chưa đủ a nhìn chăm chú phẹn tạ tịt phảo ừ a phong giả cười lạnh nói s i cn phong giả còn không có để vào mắt bất quá bây giờ xem ra thật không có tất yếu tồn tại ngươi khoan đáp ý lần trước ngươi rượu vo dương ai đó là bởi vì chúng ta không tại phẹn tạ tịt phảo ừ a bên trong p h í c h linh hỏa ngoài miệng không chịu thua tệ nói đạo mặc dù biết rõ không phải phong giả đối thủ nhưng tục ngữ nói thua người không thua trận ít nhất phải tại ngoài miệng chiếm chút tiện nghi phen tạ t ì m phù h ợ bên trong phích lịch hỏa tính nết cuồng ngạo nhất cũng là nổi danh nát miệng đương nhiên nếu như là thưởng thức người khác có thể cho là hắn có c a tính phàm là đô có tính hai mặt mà cũng hiển nhiên phong giả cũng không thưởng thức hắn muốn chết có thực lực cuồng ngạo đó là bản sự không có thực lực cuồng ngạo cũng là muốn chết con kiến hôi một vật dáng ở trước mặt hắn làm càn đây không phải là muốn chết là cái gì chỉ gặp phong dạ vừa xài bước ra trong nháy mắt xuất hiện tại phích lịch hỏa trước mặt một bàn tay chụp về phía phích lịch hỏa đỉnh đầu phong dạ công kích về phía tới đơn giản bạo lực trực tiếp lấy lực lượng nghiền ép tăng thêm tốc độ lại nhanh có thể nói không có gì kỹ xảo tính đây là bởi vì phong dạ thực lực quá mạnh đối mặt địch nhân thực lực lại quá yếu tạo thành h phích lịch hỏa thân sắc của biến một tiếng quát nhẹ về sau toàn thân toát ra hừng hực liệt hỏa muốn là người bình thường có lẽ thật đúng là không dám tới gần nhưng phong dạ lại nhìn như không thấy vỗ xuống bàn tay tốc độ không dám chút nào phích lịch hỏa k h ô n g chế hỏa diễm nhiệt độ xác thực hiếm thấy nhưng lại cao hơn còn có thể có trên thái dương nhiệt độ cao phong dạ tại hàng tinh bên trên chờ đợi mười năm thì sợ gì cái này khu khu hỏa diễm cẩn thận phích lịch hỏa bên cạnh thạch đầu nhân bản thực luôn luôn phòng bị phong dạ chỉ gặp hắn gầm lên giận dữ xông lại thạch đầu nhân thân thể đau thương bất nhập lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ là phẹn tạ tịp pháo ở bên trong phòng ngự cùng lực lượng mạnh nhất người ẩm ẩm tuy nhiên ngăn trở phong dạ một bàn tay cứu chưa tỉnh hồn phích linh hỏa nhưng thạch đầu nhân lại trực tiếp bay ngược mà ra thạch đầu nhân gian nan bỏ dậy hắn phát hiện mình cánh tay đang run rẩy lớn nhất làm hắn cảm thấy thật không thể tin là hắn toàn thân trên dưới xuất hiện từng cái vết rách phảng phất như thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ buôn hội m ộ dạng loại tình huống này chưa từng có xuất hiện qua tuy nhiên vết nước đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu có thể thấy được thạch đầu nhân lực khôi phục cũng cực mạnh tuy nhiên thạch đầu nhân vẫn còn có chút kinh hãi nếu như phong dạ lực lượng lớn hơn chút nữa vậy hắn tuyệt đối là thịt nát xương tan kết cục bản tại thạch thủ lĩnh bay rớt ra ngoài về sau thần kỳ tiên sinh cùng ẩn hình nữ mới kịp phản ứng thật sự là phong dạ tốc độ quá nhanh có chút ý tứ phong dạ cũng không có thừa thắng s u n g lên mà chính là nhiều hứng thú đánh giá thạch đầu nhân thạch đầu nhân phòng ngự cùng lực lượng tuy nhiên còn chưa đủ lấy dung chuyển hắn nhưng ở sở hữu siêu cấp anh hùng bên trong hắn lực lượng chỉ sợ chỉ gần với hút phong dạ gặp thạch đầu nhân bị phong dạ đánh bay lôi thần sầu cùng phẹn tạ tịp phù h ợ hắn ba tên thành viên đã kinh sợ vừa giận nhất thời đem phong dạ bao bọc vây quanh phong dạ cười nhạt một tiếng cũng không nhiều lời lại đấm một q u y ề n ném ra bớt nói nhiều lời đã c á c ngươi muốn vũ trụ ma phương vậy chỉ dùng mệnh tới đổi đi uống cùng tiến lên sầu gầm lên giận dữ dẫn theo cái búa n g h ê n tiếp phong dạ phong dạ cũng không để ý tới người khác trực tiếp một quyền đánh tới hướng sổ ở đây người t r ư ợ sổ người khác cơ bản dung chuyển không hắn không đủ đối với hắn tạo thành thương tổn lấy phong dạ hiện tại thực lực kinh khủng đã không phải là dựa vào nhiều người liền có thể doanh người lại nhiều thực lực không đủ cũng là không tốt muốn thông qua xa luân chiến tiêu hao phong dạ thể lực này căn bản chính là si tâm vọng tưởng lấy người khổng lồ xanh sức chịu đựng chiến đấu mấy năm đều vô sự phong giả duy nhất một lần thoát lực là bởi vì gặp được thời không phong bạo tuy nhiên muốn cho người khổng lồ xanh thoát lực nhất định cũng là chuyện tiếu lâm với lại trên địa cầu phong giả mỗi thời mỗi khắc đ ồ đang hấp thu thái dương bức xạ dù là lúc chiến đấu thực lực cũng đang thong thả tăng lên phong giả, ta muốn thiêu chết ngươi phích lịch hỏa gầm lên giận dữ hỏa diễm tại h à n không chế dưới giống như sống biến ảo thành một đầu hỏa xà hướng về phong giả bao phủ mà đi đối với mình hỏa diễm nhiệt độ phích lịch hỏa rất có lòng tin hắn tin tưởng liền xem như phong dạ cũng chưa chắc năng lượng ngăn cản không biết sống chết phong dạ dưới chân bỗng nhiên một ngồi s ổ m không nhìn thẳng hỏa xà trong nháy mắt xuyên qua hỏa xà đạn hướng phích l ị c h hỏa tuy nhiên lúc này thạch đầu nhân lần nữa sung lên phong dạ trong mắt hàn quang loại lên ba lần bốn lượt dây dưa không nghỉ để cho phong dạ đối với thạch đầu nhân sát ý tăng vọt một quyền ném ra cự đại âm bạo thanh văng lên tại phong dạ nén giận một k í c h dưới thạch đầu nhân lồng ngực bị một quyền đánh xuyên qua a thạch đầu nhân trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết hắn đã thật lâu không có cảm giác đến loại này đau đớn bởi vì lấy hắn phòng ngự trên cơ bản không có cái gì có thể thương tổn đến hắn chỉ gặp thạch đầu nhân toàn thân trên dưới vết rách lít nha lít nhít trải rộng lập tức phanh một tiếng thân thể hóa thành đá vụn d à i đầy một chỗ bản mắt thấy thạch đầu nhân thân tử ẩn hình nữ đau thương buồn bã âm thanh kêu lên phen tạ tịp phùa ở giữa cảm tình rất sâu mắt thấy thạch đầu nhân chết tại phong dạ thủ hạ thần kỳ tiên sinh cùng phích lịch hỏa nhất thời hai mắt đỏ bừng phong dạng ta muốn ngươi chết t ổ thần sắc cảm đạm hắn tuy nhiên cùng phẹn tạ tịp phơi nhận biết không lâu nhưng bất kể thế nào nói cũng là chiến hữu nếu như ngài cảm thấy vị diện chi tối cường khổng lồ xanh cực kỳ đẹp đẽ như vậy thì xin ngài đem bản chạm địa chỉ internet đề cử cho ngài tiểu đồng bọn cùng một chỗ vây xem đi chương một trăm hai mươi bốn cùng phục liên hai lần chiến đấu muốn ta chết rất nhiều người các ngươi lại có thể sắp xếp thứ mấy Tự hạ mạ gặp vẻo đ ế nhưng nay, p o bao n nói nhiều không kể siết, không biết có bao nhiêu n g g dạ đắc lực, có có tội thế thể xiết, biết qua kể ờ i ằ m mơ đâu n n trông hắn、chết. Tân biệt trung văn vong、si、ngưu Con. g chết. biệt đút đút đút. trì. Nhưng bức bê si vê vê Sờ phong dạ lại luôn luôn sống hảo hảo mà mà những cái k i a n g ó n g trông hắn người chết hiện tại đại bộ phận lại đều đã chết t h â n kỳ tiên sinh năng lực là thân thể theo ý chí có thể biến thành bất luận cái gì hình dáng ẩn hình nữ năng lực là ẩn thân cùng chế tạo từ trường phòng hộ tuy nhiên tại đối mặt phong dạ thì hai người bọn họ năng lực cơ h ộ i không có cái gì chứng d ụ n g đi chết đi hôn đ à n một cái biển lửa bỗng dưng mà sinh tại phích lịch hỏa k h ô n g chế giới biển lửa đem phong dạ bao phủ đồng thời tại lôi thần sổ thao tác giới hư không mây đen hội tụ sấm chớp từng đạo từng đạo thiểm điện liên miên bất tuyệt bổ vào phong dạ trên thân biển lửa cùng trong sấm xét phong dạ lông tóc không tổn hao gì nếu như đổi lại không có dung hợp bí đ i ể n trước có lẽ phong dạ còn có chút cố kỵ nhưng ở dung hợp bí đ i ể n về sau lại tại hàng tinh bên trên chờ đợi mười năm hiện tại loại trình độ này công kích đã khó mà chân chính thương tổn đến hắn giống phong dạ rít lên một tiếng dưới â m ba khuyết tán cuốn phong bao phủ từ phương b i ể n lửa d u n g chuyển mây đen phá tản ra thần kỳ tiên sinh cùng ẩn hình nữ càng là trực tiếp bay ngược con kiến hôi một vật cũng dám ở trước mặt ta làm càn phá mất bốn người vây công về sau phong dạ thẳng đến phích linh hỏa cũng không hề dùng cái gì kỹ xảo trực tiếp một quyền đánh phía phích lịch hỏa bởi vì tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ cực hẳn dưới bất kỳ cái gì kỹ xảo đô lộ ra dư thừa vê anh không hề nghi ngờ phích lịch hỏa bị một quyền đánh bay phích lịch hỏa trên thân hỏa diễm có lẽ rất nhiều người đều kiếm kỵ nhưng cũng không bao quát phong giả ở bên trong johnny gặp đệ đệ phích lịch hỏa bị phong giả đánh bay ẩn hình nữ nhất thời biến sắc thần kỳ tiên sinh sắc mặt cũng rất khó coi tại bọn họ liên thủ tình huống dưới vậy mà mảy may không làm gì được phong dạ có thể thấy được phong dạ thực lực có bao nhiêu đáng sợ phen tạ t i n phùa không là lần đầu tiên cùng phong dạ giao thủ năm năm trước bọn họ liền từng chiến đấu qua nhưng so sánh năm năm trước phong dạ thực lực bây giờ cường đại rất rất nhiều đang lúc thần kỳ tiên sinh có chút tuyệt vọng thì bất thình lình viễn phương bay tới một khung máy bay chiến đấu giống h ú t xuất kích đồng thời gầm lên giận dữ từ chân núi chuyển đến chỉ gặp máy bay chiến đấu trên bầu trời bay mà trên mặt đất lại có một đạo bóng người màu xanh lục tại chạy để cho người ta khó có thể tin là này bóng người màu xanh lục tốc độ chạy cũng không so máy bay chiến đấu chậm bao nhiêu chạy bóng người màu xanh lục chính là người khổng lồ xanh hụt hụt thần kỳ tiên sinh bọn người gặp này nhất thời mừng rỡ trong lòng hụt thực lực mạnh mẽ vô cùng có hụt gia nhập chiến đấu bọn họ có lẽ có một tia chiến thắng khả năng một lát sau máy bay chiến đấu hạ xuống ngừng ở trên đỉnh núi tại cả p e n a mezika chỉ huy dưới thea vẹn t r ở sở hữu thành viên lần lượt từ máy bay chiến đấu bên trên xuống tới đội trưởng gặp thea vẹn t r ở tất cả mọi người đến rồi đám người nhất thời buông lỏng một hơi nguyên lai、like、tại không gian cửa đóng bế về sau xâm lấn địa cầu những chị thua gì đó người tuy nhiên không giống ban đầu nội dung cốt truyện bên trong như thế giống n ổ đầu cắm một dạng tắt máy tê liệt ngã xuống nhưng bởi vì không gian môn quan bế chị thua gì người cùng phi thuyền mất đi liên hệ không có chỉ huy đã không đủ gây sợ tăng thêm có cương thiết chiến đội gia nhập hiện tại bang ạ l à c ca trịt thuốc di người trên cơ bản đều đã bị tiêu diệt rơi cương thiết chiến giáp uy lực phi phàm tại tiểu hòa thượng cùng dạ vịt thao tắc dưới s a u t h ă m giá cương thiết chiến giáp cơ hồ quét ngang toàn bộ bang ạ l à c ả xâm lấn địa cầu trịt thuốc di người đại bộ phận cũng là bị cương thiết chiến đội tiêu diệt tuy nhiên ngay tại vừa rồi không lâu cả p e n a mezi ca nhận được chỉ thị yêu cầu the ạ vẹn chờ đem vũ trụ ma phương mang về xỉ ẩn cho nên mới xuất hiện vừa rồi một màn kia mặt khác đáng nhắc tới là hội đồng hạ lệnh phóng ra hạch đạn cái này khiến the ạ vẹn chờ tất cả mọi người tức giận không thôi tuy nhiên cũng may hạch đạn đã bị t o n y ngăn cản hiện tại hạch đạn đang bị t o n y mang đến ngoài vũ trụ đội trưởng các ngươi nếu là lại đến c h ễ một chút khả năng sẽ vì chúng ta nhặt xác thần kỳ tiên sinh cười khổ nói là chúng ta tới vãn cạm pèn a me di ca sắc mặt nặng nề bởi vì bọn hắn luôn luôn duy trì trò chuyện thạch đầu nhân hy sinh sự tình hắn cũng biết tuy nhiên theo ạ vẹn t r ở tổ kiến không lâu nhưng trải qua mấy lần chiến đấu song phương đã có rất cảm giác sâu sắc tình thạch đầu nhân hy sinh tất cả mọi người rất khó chịu mà tại cả penn a me zika bọn người đến lúc hút cũng đuổi tới chân núi nhảy mấy cái ở giữa liền tới đến đỉnh núi tuy nhiên ngoài dự liệu là hút cũng không có trước tiên xông về phong dạ ngược lại là lẳng lặng đứng sau lưng cả penn a me zika hút dị thường phong dạ cũng phát hiện trước kia bằng nở tiến sĩ sau khi biến thân căn bản là không phân địch ta nhưng bây giờ tình huống này giống như không giống nhau phong dạ giao ra vũ trụ ma phương đi đang lúc phong dạ đang quan sát hụt thì cả b e n a me zika lại đột nhiên nói chuyện muốn ta giao ra vũ trụ ma phương phong dạ nhàn nhạt nhìn chăm chú cả b e n a me zika hắn không biết cả b e n a me zika lấy ở đâu khí chẳng lẽ coi là nhiều người liền có thể ăn chắc hắn nhẹ nhàng lắc đầu phong dạ không muốn lại dài dòng hôm nay trước hết diệt the a ạ vẫn chờ lại diệt thần t h u ẫ n cục cha nhờ kho y cả ngày ghé vào lỗ thai hắn l ạ i n h ả y phiền phức vô cùng ta đã không có kiên nhẫn cùng các ngươi chơi đùa hoặc là cụp đôi xe ho ngay cho ta hoặc là hôm nay liền toàn bộ lưu tại nơi này đi phong dạ phong dạ lời này quá hại người mọi người nhất thời trợn mắt nhìn cái gì gọi là chơi đùa chẳng lẽ chúng ta một mực đang cùng ngươi đùa dẫn sao tuy nhiên cái này cũng cho thấy phong dạ căn bản là không có coi trọng qua bọn họ nói đến khó nghe một điểm cũng là một đem bọn hắn để ở trong lòng vì sao đem ta lời nói vào thai này ra thai kia đâu phong dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng lập tức thân ảnh nhoáng một cái lập tức xuất hiện tại the ạ vẹn trở trong đám người lập tức từng đạo từng đạo thân ảnh bị q u é t bay lần trước phong dạ buông tha bọn họ đó là xem ở tony trên mặt mũi không muốn cùng tony trở mặt dù sao nói đến tony là hắn tại mạ vẻo vũ trụ duy nhất bằng hữu tuy nhiên những người này tất nhiên không biết tốt xấu phong dạ hôm nay không ngại đại khai sát g ố i phong dạ giống như hổ đi vào nhóm dương Cơ đột h nhiên g c nổi hắn người chết tại phong giả quyền xuống. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt vang vọng quanh quẩn phong dạ thân ảnh bị đánh bay ra ngoài nhưng là phong dạ một quyền ném ra bị cạp pèn a mê jica dùng thuẫn bài ngăn trở đây là phong dạ lần thứ nhất xuất quyền thất bại không sai t h u ẫ n bài phong dạ tuy bị lực phản chấn đánh bay nhưng cũng không có bị thương gì cạm pèn a mezika t h u ẫ n bài là từ vịt dạ nỉ h ủ n cùng ạ đạ mèn sùn hợp kim lăn lột chế có được cường đại lực phòng ngự nói đúng ra là thuẫn bài có thể hấp thu sở hữu năng lượng cùng trúng kích u a n h kích ở trên khiên lực lượng càng lớn lực phản chấn liền càng mạnh chương một trăm hai mươi lăm quét ngang phục liên rất không tệ thoát bài đối với thuẫn bài lực phòng ngự phong dạ không chút nào kèo kiệt khen nghe được phong dạ tán dương cạm kèn a mê di ca sắc mặt tâm trầm làm sao cũng cao hứng không nổi hắn thuẫn bài lực phòng ngự cực mạnh là hắn bách chiến bách thắng lợi khí ngày xưa không biết vì hắn ngăn cản qua bao nhiêu lần công kích liền xem như thần khím rồn nhi cũng khó có thể công phá thuẫn bài phòng ngự nhưng vừa rồi đón đỡ phong dạ một q u y ề n lại làm cho hắn khí huyết sôi trào ngũ tạng lục phủ lần ẩn làm đau đây là trước kia từ chưa tư nở dê xuất hiện qua tình huống tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được phong dạ lực lượng cường đại cỡ nào đội trưởng cẩn thận nguyên lai phong dạ lại là đấm ra một quyền mục tiêu chính là c ả m đàn amejica mọi người gặp này không khỏi lên tiếng nhắc nhở đồng thời the ạ vẹn chờ người khác cũng đều vây công mà đến bên trong hụt càng là nhiều lần xông vào trước nhất liệt bởi vì chỉ có h ắ n lực phòng ngự mạnh nhất phong dạ có thể giết chết người khác nhưng lại giết không chết người khổng lồ xanh hụt hụt xuất kích hụt khuôn mặt g i ữ tợn đáng sợ hai tròng mắt như là hỏa diễm đang thiếu đốt đ ỗ n g nhiên nhảy lên giữa không t r ú n g cự đ ạ i quyền đầu đánh phía phong dạ h á n siêu cấp anh hùng công kích lúc này cũng đều đánh vào phong dạ trên thân phong dạ mặc dù một bị thương gì nhưng thân thể lại không kìm lại được lùi lại sở hữu siêu cấp anh hùng hợp lực một kích cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận nếu là đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bị oanh vỡ thành tạt bã cút bị mọi người liên hợp một kích đánh lui để cho phong dạ cảm thấy có sai lầm thể diện lúc này hút lại lấn người mà lên phong dạ trong cơn tức giận một chân đá r a h ụ t thân hình tới cũng nhanh đi nhanh trực tiếp bị phong dạ nhất chân đạp bay mấy ngàn thước tuy nhiên h ụ t r a dày thịt béo nếu là người khác bị phong dạ đạp cho một chân cho dù không chết cũng bản thân bị trọng thương nhưng đối với hột tới nói điểm ấy thương tổn đồng thời không tính là gì trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu trong cơn tức giận phong dạ toàn lực hành động giết vào the ạ vẹn chờ đám người bởi vì phong dạ tốc độ thực sự quá nhanh cơ hồ không ai năng lượng kịp phản ứng phong dạ còn đi vào chỗ không người từng đạo từng đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài phong dạ đại sát tứ phương thì thực có không ít thế lực đang chăm chú thì như i cn cựu đầu xà địa ngục hỏa các loại thế lực tuy nhiên cựu đầu xà cùng địa ngục hỏa trước mắt ngược lại là trung thực rất nhiều không còn dám trắng trận nhằm vào phong dạ tại phong dạ trở về sau khi gần như không dám tìm phong dạ phiền phước cn tông bộ bầu trời hàng không mẫu hạng bên trên nít phu j i sắc mặt dị thường khó coi người khác sắc mặt cũng đều không khác mấy tỉ như hưu cùng cồn sẩn cũng đều một dạng chỉ gặp phòng chỉ huy trên màn hình lớn bởi vệ tinh giám sát phát sóng trực tiếp phong dạ cùng the ạ vẹn trờ chiến đấu tràn g diện tuy nhiên rõ ràng the ạ vẹn trờ hoàn toàn không phải là đối thủ cơ hồ bị phong dạ nhất đường quét ngang đáng chết n i f u j i quyền đầu nắm chặt lợi cơ hồ bị khai ra máu hai mắt nhìn t h ẩ n thờ lấy màn hình lớn nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh trở lại mặc kệ là bị hắn ký thắc kỳ vọng hút vẫn là đã biến thành h ắ c phượng hoàng phổ ennis tại phong dạ trước mặt toàn bộ đ â không chịu nổi một kích về phần the ạ vẹn chờ bên trong người khác vậy thì càng thêm không cần phải nói đối với phong dạ thực lực nít fuji luôn luôn không có trực quan khái niệm hắn chỉ biết là phong dạ rất cường đại nhưng cho tới bây giờ hắn mới tính chân chính giải được phong dạ thực lực đến có kinh khủng bực nào trước t i ế n nít fuji cho rằng nếu như tụ tập the ạ vẹn chờ sở hữu siêu cấp anh hùng chưa chắc không phải phong dạ đối thủ nhưng bây giờ nít f u j i lại ý thức được đến phong dạ hiện nay thực lực căn bản cũng không là dựa vào nhiều người có thể thủ thắng nếu là sớm biết phong dạ như thế cường hãn có lẽ hắn liền sẽ không hạ lệnh cướp đoạt vũ trụ ma phương vũ trụ ma phương là rất trọng yếu nhưng chọc giận phong dạ hậu quả lại càng thêm đáng sợ vừa nghĩ tới phong dạ giết vào xì ẻn hoặc là nhà trắng nít f u j i liền không khỏi trong lòng r u lên với lại lấy hắn đối với phong dạ hiểu biết loại sự tình này phong dạ tuyệt đối làm được bất quá bây giờ hối hận đã vãn phong dạ cùng s ì ẹn vốn là k i ử u đ o á n rất sâu lần trước nếu không phải là bởi vì tôn nhi xì ẹn có lẽ cũng sớm đã không tồn tại phong dạ là một cái sợ phiền phức người vẫn luôn thờ phụng tiên hạ thủ vi cương đối với uy hiếp từ trước đến nay là diệt sắt trong trứng nước nếu như s ì ẹn người nhìn thấy hắn n h ư ợ n g bộ lui binh có lẽ phong dạ cũng lười đi tìm bọn họ phiền phức nhưng bây giờ s ì ẹn lần nữa t r e o chọc hắn phong dạ cảm giác s ì ẹn là thật không có tất yếu tồn tại lấy phong dạ thực lực bây giờ coi như hạch đạn cũng thương tổn không hắn hắn hoàn toàn có không kiêng nể gì cả tư bản tại ngăn cản dưới hạch đạn về sau t o n y mệnh lệnh dạ vịt thao tác chiến đ giáp đem hạch đạn đưa đến ngoài vũ trụ đang tại thanh lý chiến trường t o n y thông qua sở tạt k ẻ công nghiệp vệ tinh cũng được biết i cn lần nữa t r e o chọc phong dạ sự t ì n h tuy nhiên t o n y cũng không tính quan nở đối với vũ trụ ma phương phong dạ phi thường trọng thị coi trọng trình độ vượt qua hắn tưởng tượng lần trước bởi vì hàng không mẫu hạm bên trên có rất nhiều người vô tội nếu như hàng không mẫu hạm rơi vỡ trên vạn người tướng vô tội mất mạng tony bất đắc dĩ mới ra mặt khuyên giải phong dạ nhưng bây giờ xì ẹn lần nữa trêu chọc phong d ạ tony mới lười đi quan ở đối với sỉ ẹn hắn từ trước đến nay không có gì tốt cảm giác với lại lấy phong dạ đối với vũ trụ ma phương coi trọng trình độ coi như hắn ra mặt cũng không hề dùng làm không tốt phong dạ còn có thể cùng hắn trở mặt cho nên tony chỉ là hơi chú ý một chút l i ê n tiếp theo quét dọn hắn chiến trường c h ỉ thuộc dị người khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt đặc biệt là phi hành khí động cơ cực kỳ đặc thù tony chuẩn bị mang một chút trở lại nghiên cứu một chút không nói đến song phương chiến đấu gây nên thế lực khắp nơi chú ý không ít người đối với phong dạ thực lực sợ mất mật lại nói phong dạ giết vào the ạ vẹn chờ đám người về sau một đường bá đạo nghiền ép có thể nói là đụng thì thương tổn tiếp xúc thì chết quét ngang tuyệt đối quét ngang tại phong dạ hung manh công kích đến Khe vẻn trời liên tục bại lui, trong khoảng thời thương thương ạ vẹn vong. liên trong gian ngắn đã có gần nửa người thương vong. Bên trong có người trọng trời tục bại lui, có có giả đã ẩm ẩm đột nhiên bầu trời mây đen hội tụ sấm chớp nguồn nhỉ từ sổ trong tay tuột tay mà bay quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung lấp lóe nhàn nhạt t h a n h sắc quan mang đồng thời một cỗ khí thế bàng bạc tràn ngập trong không khí tràn ngập kiềm chế nguồn nhỉ mất khống chế dẫn xuất như thế đại động yên tĩnh tự nhiên gây nên mọi người chú ý Sổ. sổ, sổ Cả、Pena、Mezica chính cũng Pena phía sổ, lại phát nhìn hiện sổ trao mày. hiển nhiên sổ chính mình cũng không trao mày, lại về bất i sinh Nhi giờ lại ế không đến không chế t phát tuột tay chuyện Nguồn hắn khí, không khống bây bay. gì. là mà vũ bị b thình lình sổ trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến không có gì ngoài hắn có thể k h ố n g chếm dồn nhi bên ngoài chỉ có phụ vương hắn thần vương ô đ ỉ n h có năng lực k h ố n g chếm dồn nhi hiện tại tình huống này rõ ràng là phụ vương hắn thần vương ô đ ỉ n h xuất thủ Ừm. Nguồn nhỉ quỷ dị chương ử động, để c o p một à trăm hai mươi sáu bị rớt đột nhiên phong dạ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng chính như lôi thần sổ phỏng đoán một dạng thế gian có thể k h ô n g chế muốn n h ỉ người không có gì ngoài sổ chỉ sợ cũng chỉ có thần vương ổn định vũ trụ ma phương rung động càng nói rõ tình huống bởi vì tại thần thoại truyền thuyết bên trong vũ trụ ma phương là thần vương ổn đ ị n lưu lạc ở địa cầu cơ bảo mà có thể làm cho vũ trụ ma phương rung động thì nói rõ là thần vương ổn đ ị n khả năng cực cao ự c c không tốt phong dạ bất thình lình sinh lòng một c h ấ u nguy cơ chỉ thấy bầu trời một tia chớp rơi xuống không xem qua đánh dấu lại không phải phong dạ mà chính là lơ lửng giữa không trung dồn nhi tại lôi đình rót vào dồn nhi về sau dồn nhi dường như đột nhiên sống mang theo vô tận khí tức hủy diệt dồn nhỉ trực tiếp đánh phía phong dạ dồn nhỉ tốc độ quá nhanh như là thuấn di xuất hiện tại phong dạ trước mặt giống phong dạ phát ra gầm lên giận dữ không né tránh cũng không có thời gian t r ố n tránh một quyền nên tiếp dồn nhỉ tuy nhiên bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra phong dạ trở tay không kịp phía dưới một quyền này khó mà hội tụ lực khí toàn thân nhiều nhất chỉ phát huy ra sáu bảy thành thực lực ầm ầm dồn nhỉ cùng quyền đầu va chạm một tiếng chấn thiên giật mình tiếng vang đi qua thư không như là một chiếc gương xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách chỉ nghe răng rắc một tiếng vậy mà phán át một mà này n làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc ngạc nhiên sau khi vô ý thức lùi lại mấy bước bởi vì hư không tại sau khi vỡ vụn vậy mà sinh ra một cái hát động hát động tuy nhỏ sức cắn nuốt lại c ự c mạnh nếu là nằm cạnh gần tuyệt đối sẽ bị cuốn vào bên trong phong dạ khoảng cách hát động gần nhất n h ấ thời t không phòng kém chút bị hát động thôn p h ệ thân thể lắc lắc mới đứng vững thân hình tuy nhiên để cho phong dạ phẫn nộ là lúc này vũ trụ ma phương run r à y kịch liệt vậy mà tránh thoát tay hắn bay ra ngoài gặp vũ trụ ma phương từ phong dạ trong tay tuột tay mà bay tất cả mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng tuy nhiên sổ ra tay lại nhanh nhất tại người khác còn không có kịp phản ứng thì một phát bắt được vũ trụ ma phương quay người liền trốn đồng thời nhuần nhì tự động trở về t ô tự biết không phải phong dạ đối thủ tự nhiên không dám lưu tại tại chỗ nhuần nhì xoay tròn mang theo sổ chớp mắt biến mất trên đám mây út in the e. odin tại thoát khỏi hắc động thôn vệ về sau phong dạ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ hiện tại hắn đã có thể xác định vừa rồi người xuất thủ tất nhiên là ổ đ ì n không thể nghi ngờ có như thế bàng bạc thần lực có thể vượt giới điều khiển r ồ n nhi lại cùng sầu có quan hệ người vậy cũng chỉ có thần vương ổ đ ì n mà để cho phong dạ nghi hoặc là lúc này thần vương ổ đ ì n không phải rơi vào trạng thái ngủ say sao tuy nhiên bất kể như thế nào vũ trụ ma phương phong dạ coi là độc chiếm không để cho bất luận kẻ nào nhúng c h à m thậm chí không tiếc đối địch với thế giới liền xem như thần d á m ngăn trở hắn đồng dạng muốn đem đối phương xé phong dạ trong lòng mặc dù giận nhưng hắn cũng biết lúc này trọng yếu nhất là đuổi kịp sổ đoạt lại vũ trụ m à phương chỉ gặp phong dạ dẫn một cái bay lên trên không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đội trưởng chúng ta đón lấy làm sao bây giờ gặp phong dạ cùng sổ liên tiếp rời đi thẹ ạ vẹn chờ người khác nhất thời không biết nên không nên truy kích đi qua vừa rồi một trận chiến đấu t h e ạ vẹn chờ thương vong thảm trọng cơ hồ người người trên thân mang thương bên trong thạch đầu nhân s ở cắt lệ hoạch gờ rin gỗ lìn ổ s b u ồ n chờ một chút người càng là chết thảm tại chỗ c ả m p e n a m e z i ca hít sâu một cái khí quay người nhìn chung quanh chúng nhân nói chúng ta coi như truy cũng đuổi không kịp hoàn hồn thuẫn cục đi hô nghe được không cần truy kích phong dạ mọi người vô ý thức thở phào có lẽ chính bọn hà nờ cũng một ý thức được trải qua hai lần chiến đấu sau khi bọn họ đã bị phong đêm giết sợ hãi đặc biệt là lần này chiến đấu the hạ vẹn trở thương vong thảm trọng không ít người càng là trực tiếp tử vong có thể nói đây là the hạ vẹn trở tổ kiến đến nay thương vong thảm trọng nhất một lần chiến đấu cũng may mắn sổ mang theo vũ trụ ma phương đi phong dạ trong lúc nhất thời không dành bận tâm bọn họ không phải vậy lần này có lẽ bọn họ thật muốn toàn bộ dặn dò ở chỗ này、Thôi. phong dạ tốc độ phi hành đã đột phá gấp trăm lần âm tốc một lát sau liền đuổi kịp sổ nghe được sau lưng truyền đến phong dạ tiếng giống giận dữ Tô i nhịn không được trong lòng r u lên một khi hắn bị phong dạ đổi u kịp vậy hắn kết cục đã có thể đoán được xem ra chỉ có thể trở về gạt gạt đối với mình tốc độ phi hành r ồ ngày xưa là cũng tự tin nhưng bây giờ hắn lại phát hiện phong dạ tốc độ nhanh hơn hắn gấp bốn năm lần tại phong dạ trước mặt tốc độ của hắn nhất định yếu bạo người khổng lồ xanh đều biết bay hành với lại tốc độ nhanh như vậy đây quả thực thật không có thiên lý Tô i rất nhanh liền cảm ứng được bị giật chỉ gặp hắn dưới chân xuất hiện bị giật tạo thành đồ án ý vị này hắn thành công kết nối bịp giật l ờ i mới liền âm, vừa vừa dứt g ặ p m ộ tức đạo đột quang xuất nhiên hiện, trụ t không h p dù thân trên trời giang xuống, cũng g p h ảnh trực tiếp biến mất có sáng cũng đang dần dần tiêu tán muốn đi tại sông ổ biến mất đồng thời, phía sau hắn đến phong dạ tiếng giống giận đến đồng hắn chuyển phong dạ liền đuổi tới biến mất địa phương. phong khoảng cũng mất Thực phía cách h sau dạ dữ. dạ k vào trong cột ánh sáng trong nháy mắt phong dạ cảm giác được một cỗ hấp lực đang không ngừng nắm kéo thân thể của hắn phong dạ không có ngăn cản hấp lực lôi kéo mặc cho hấp lực mang đi chính mình phong dạ sở dĩ không chút do dự xông vào cột sáng đó là bởi vì hắn biết một khi sổ trở về asgad hắn muốn lại đoạt lại vũ trụ ma phương cơ hồ không có chút nào khả năng bởi vì từ địa cầu thông hướng asgad đường chỉ có bidzud mà bidzud khởi động phương pháp thì nắm giữ tại asgad trong tay người mà asgad người đương nhiên sẽ không đần độn vì hắn mở ra bidzud phong dạ tuy nhiên có thể tại vũ trụ sinh tồn nhưng vũ trụ mênh mông vô biên vô hạn trời mới biết asgad tinh cầu tại vũ trụ cái góc nào chẳng lẽ muốn hắn tại mênh mông vũ trụ tìm kiếm hay sao có lẽ thật chờ hắn tìm kiếm được thì đã là ngàn vạn năm về sau tại một trận quang mang lấp lóe đi qua màu sắc rực rỡ thông đạo từng cái ánh sáng tô điểm ở chính giữa hơn hai mươi giây sau phong dạ liền cảm giác thông đạo sức lôi kéo biến mất không thấy gì nữa trước mắt tôi sầm lại đã đứng tại hoàng kim cung điện quảng trường trước phong dạ nhìn quanh tứ phương rất nhanh liền phát hiện đứng cách đó không sạt sổ đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm sổ trên tay lấp lóe nhàn nhạt quang huy vũ trụ ma phương dồ phong dạ i ữ tợn cười một tiếng têu to lôi thần tên dồ s ắ c mặt vô cùng khó coi hắn không nghĩ tới phong dạ cũng đi theo hắn đi vào ạt gạt phong dạ nếu như ngài cảm thấy vị diện chi tối cường khổng lồ xanh cực kỳ đẹp đẽ như vậy thì xin ngài đem bản chạm địa chỉ internet đề cử cho ngài tiểu đồng bọn cùng một chỗ vây xem đi chương một trăm hai mươi bảy chư thần vây công hoàng kim cung điện quảng trường trước dồ s ắ c mặt dị thường khó coi thân giao găm giao găm kỳ trung văn võng địa chỉ mới vê đút vê đút vê đút hắn không nghĩ tới phong dạ vậy mà đi theo hắn xuyên toa bị phật giật đi vào ạt gạt phong dạ tổ nắm chặt vũ trụ ma phương ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú phong d ạ n so sánh sổ vẻ mặt nghiêm túc hắn ạt gạt người thì nhiều hứng thú dò xét phong d ạ n dù sao rất nhiều năm đến rất ít có người địa cầu đến tuy nhiên bên trong cũng có ngoại lệ tỉ như hùm đạn chú ý lực thì bị sổ trong tay vũ trụ ma phương một mực hấp dẫn vương tử điện hạ người trong tay cầm là h ề n đàn bắt đầu còn không có chú ý bây giờ lại bất thình lình phát hiện rồi trong tay cầm đồ vật không phải là a s gạt thánh vật thuộc về thần vương o d i n tôi bảo sao từ khi nhiều năm trước thánh vật mất đi a s gạt người không ít tìm kiếm đáng tiếc cầu nói lớn không lớn nói tiểu nhưng cũng không nhỏ mênh mông địa cầu muốn tìm vũ trụ ma phương không thể nghi ngờ cùng mỏ kim đáy biển không sai biệt lắm là thánh vật ma phương dầu gật gật đầu nhưng ánh mắt nhưng thủy trung nhìn chăm chú phong dạ quá tốt. h ề m đàn t h ầ n sắc phân chấn phải biết tìm về vũ trụ ma phương là sở hữu a s g a r d nhân tâm nguyện vọng h ề m đàn là a s g a r d người thủ hộ vì là gánh vác dạng này nhiệm vụ chư thần để cho hắn có được tốt nhất ánh mắt dù cho trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy cực xa cho hắn phi thường nhạy bén lỗ thai ngay cả cây cỏ lông c ử u sinh trưởng âm thanh cũng có thể nghe được với lại ngày đêm không nghỉ ngơi cũng sẽ không mỏi mệt vừa rồi cũng là hắn mở ra bị rợt đem sổ tiếp quay về ạt gạt giao ra vũ trụ ma phương phong dạ cũng mặc kệ nhiều như vậy tại phát hiện sổ về sau liền nhanh chân hướng sổ đi đến làm càn chúng asghat người nhất thời giận tím mặt d ầ u không chỉ có là lôi thần càng là thần vương ô đ ỉ n h t r ư ở n g tử tương lai thần vương vương vị người thừa kế phong dạ gọi thẳng tên chính là thật to bất kính húng chi vũ trụ ma phương là asghgat thánh vật phong dạ yêu cầu thánh vật tội đáng chết và lần mấy tên thủ vệ tại trước cung điện thị vệ lập tức cầm trong tay hoàng kim trường mâu xông về phong dạ xem thường thần quyền phạm nhân lẽ ra bị xử tử không nên khinh cử vọng động dù rõ ràng nhất phong dạ thực lực tuy nhiên nơi này là asgath thần sơn tại trên ngọn thần sơn chư thần thần lực đạt được tăng phúc nhưng phổ thông thị vệ lại thế nào là phong dạ đối thủ asgath thần sơn là chư thần nơi ở địa phương có thể xưng là thần vực tại thần vực bên trong thần linh thần lực có thể đạt được tăng phúc phát huy ra vượt qua tự thân mấy lần thực lực đây cũng là vì s o s o tại phát hiện phong dạ về sau cũng không có như cùng trên địa cầu một dạng quay người liền trốn bởi vì tại thần vực bên trong hắn thực lực tuy nhiên vẫn là không kịp phong dạ nhưng phong dạ m u ố n chiến thắng hắn cũng không giống trên địa cầu dễ dàng như vậy chỉ cần hắn kiên trì chỉ chốc lát chờ đến chư thần chạy đến này phong dạ tướng ăn không ôm lấy đi cút rồi nhắc nhở vừa mới vừa dứt liền gặp phong dạ gầm lên giận dữ vậy giết đi qua thị vệ nhất thời bị phong dạ quét bay ra ngoài phong dạ khinh thường cười một tiếng lạnh nhặt nói điều này chẳng lẽ cũng là cái gọi là thần linh nếu như là dạng này vậy cũng quá yếu người làm càn h ề m đạn nhất thời giận dữ trên tay hiện hiện một đạo kim sắc quang mang quang mang ngưng là thật chất hóa thành một thanh hoàng kim đại kiếm thần lực rót vào đại kiếm bên trong hoàng kim lợi kiếm nhất thời lấp loe kim quang h ề m đạn thả người nhảy lên một kiếm thẳng tắp chém về phía phong dạ đỉnh đầu chết phong dạ nắm tay thành quyền từ dưới lên trên một quyền đánh phía hoàng kim lợi kiếm chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n giòn hoàng kim lợi kiếm b ẻ gãy thành hai đoạn nhưng mà phong dạ quyền thế không giảm thế như trẻ tre xông phá hình đạn hộ thể thần lực một quyền đánh vào đ ộ ngực hắn bên trên phô cờ một cái kim sắc màu tươi từ hình đạn trong miệng phun ra phong dạ lực lượng quá cường đại dù là lấy hình đạn thần khu cũng khó có thể chịu đựng như thế sức lực lớn bị phong dạ nhất kích doanh thành trọng thương phong dạ chắp tay đứng tại hoàng kim trên quảng trường nhẹ nhàng lắc đầu nếu như asgad thần linh cũng là thực lực như thế. Vậy thì quá khiến vọng. là thế. thì ta thất Vậy quá phong dạ i chỉ ư thế, cơ cùng lôi thần hộ không kém bao nhiêu. Phong h cơ cùng c giả. lôi sổ kém bao nghe sổ gầm lên giận dữ dồn nhi lấp loe thanh quang một truy đánh tới hướng phong dạ phong dạ không né tránh một quyền nên tiếp dồn nhi ẩm ẩm quyền đầu cùng dồn nỉ va chạm phong dạ liên tiếp lùi lại bảy tám bước lúc này mới ổn định thân hình tuy nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là sổ thực lực làm sao lại bất thình lình trở nên cường đại như thế so sánh trên địa cầu sổ thực lực bây giờ mạnh gấp ba bốn lần không thôi thực lực tăng lên gấp ba bốn lần sổ mặc dù vẫn như c ũ không phải phong giả đối thủ nhưng vừa rồi trở tay không kịp phong giả không khỏi ăn chút thiệt thòi nhỏ phong g dạ àt gạt thần sơn không phải ngươi làm càn địa phương a ta nghĩ ta minh bạch phong giả đột nhiên nghĩ đến àt gạt thần sơn là chư thần nơi ở địa phương ở chỗ này thần linh thực lực tăng gấp bội a t g a r d thần sơn được xưng là thần vực cũng không phải là không có nguyên do thần sơn tựa như là một cái kết giới ở trong kết giới thần linh thực lực không chỉ có đạt được tăng phúc ngoại lai giả thực lực sẽ còn chịu đến áp chế đây cũng là vì sao chỉ là một cái hiện đạn thực lực vậy mà có thể so sánh với xô m à s x thực lực so sánh ở địa cầu vì sao tăng lên gấp ba bốn lần nguyên nhân cũng không chịu giao ra ma phương vậy ngươi liền đi chết đi phong dạ không muốn chậm trễ nữa thì tại đây dù sao cũng là thần sơn là chư thần nơi ở địa phương như vậy trên ngọn thần sơn hiển nhiên có không ít thần linh chỉ hoãn càng lâu đối với hắn càng bất lợi phong dạ cũng không muốn bị chư thần vây công đặc biệt là thần vương ô đ ỉ n thực lực cường đại nếu như tại bên ngoài phong dạ có lẽ có tự tin nhất chiến nhưng ở trên ngọn thần sơn hắn cũng không phải thần vương ô đ ỉ n đối thủ chỉ gặp phong dạ thả người nhảy lên nào về phía đối diện xù phong dạ đã là toàn lực hành động hắn muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong đem sô diệt sát đoạt lại vũ trụ mà phương a dồ phát ra gầm lên giận dữ dồn nhì đánh tới hướng phong dạ thật sự là phong dạ tốc độ quá nhanh d ù căn bản không có thời gian triệu hoán lôi đỉnh chỉ có cầm trong tay dồn nhì cùng phong dạ cận chiến tại phong dạ toàn lực hành động dưới dồ lại như thế nào là đối thủ cơ hồ cùng phong dạ giao thủ trong n g á y mắt dồ liền bị áp chế gắt gao liên tục bại lui sau cùng bị phong dạ nhất quyền đoanh ra mấy trăm t r ư ợ n g đang lúc phong dạ chuẩn bị oanh sắt sổ đoạt lại vũ trụ ma phương thì hoàng kim c u n g trong điện bất thình lình bay ra một đám người mạo phạm thần linh tội đáng chết vạn lần từ trong cung điện bay ra một đám người mặc dù không rõ phát sinh chuyện gì nhưng nhìn thấy sổ thảm trạng về sau liền cùng nhau động thủ công kích phong d ạ n từng đạo từng đạo thần lực oanh ra phong dạ tuy nhỏ đúng dịp né tránh nhưng lại mất đi oanh sắt sổ thời cơ tôi bị chúng thần bảo hộ ở sau lưng gian nan đứng dậy bên khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi t bà đỡ cảm ơn các n g ư ờ i rồi sau khi đứng dậy đối với mọi người nói cảm t ạ vừa rồi nếu không phải mọi người kịp thời chạy đến hắn hiện tại khả năng đã thành phong dạ thủ hạ vong hồn phong dạ đứng tại trên quảng trường cùng đối diện chư thần rằng có lấy bất quá hắn giờ phút này trong mắt lại hiện ra một tiếng ngưng trọng bởi vì những người này trên thân khí tức cường đại thực lực đô phi thường bất phàm liền lấy sổ trong miệng t ỷ tới nói hắn là bắc câu thần thoại bên trong chiến thần hoặc nói biểu tượng dũng khí cùng anh hùng thần ngoài ra còn có bã đ ỡ cùng huật lệ bọn họ đều là thần vương ổ đ ỉ n con trai đơn thuần thực lực mà nói gần so với sổ hơi yếu phát sinh chuyện gì lúc này hoàng kim cung trong điện lại đi ra hơn mười vị trí thần linh bên trong một tên thần linh lớn nhất làm người khác chú ý hắn hình tượng cao lớn người mặc áo giáp mang theo một cái khoát kiếm kỳ lạ nhất là hắn chỉ mặc một cái dày hắn chính là s â m lâm c h i thần bãi đạ cũng là ổ đ ỉ n con trai bên trong cũng không ít nữ tính thần linh mà lại mỗi cái đều là khuynh thành tuyệt sắc đặc biệt là bên trong một tên nữ thần người mặc hoàng kim khôi giáp cầm trong tay hoàng kim đại kiếm thần thái bốn phía khí chất tư thế hiên ngang mắt thấy thần linh càng ngày càng nhiều phong dạ sắc mặt âm trầm vô cùng lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao phong dạ trong lòng bất thình lình một phát hung ác không lùi mà tiến tới vọt thẳng hướng về trọng thương sổ. s á c thực tới nói phong dạ mục tiêu là sổ trong tay vũ trụ ma phương giống chỉ gặp phong dạ gầm lên giận dữ vọt thẳng thẳng hướng đối diện bắt giữ hắn chiến thần tì trong tay trường mẫu nhất chỉ nhất thời mười mấy tên thần linh lao ra đối mặt mười mấy tên thần linh vây công phong dạ không chỗ nào sợ hãi thần cản giết thần một quyền một cái trực tiếp đánh bay mười mấy tên thần linh bên trong thực lực có mạnh có yếu nhưng bởi vì thân ở ạt gặt thần sơn thực lực bọn hắn đạt được tăng phúc yếu hơn nữa cũng không thể so với ở địa cầu số kém trong lúc nhất thời phong dạ nửa bước khó đi bị chúng thần ma pháp luật bao phủ ma pháp tuy nhiên uy lực mạnh mẽ nhưng còn chưa đủ lấy làm bị thương phong dạ tuy nhiên lại làm cho phong dạ gầm thét liên tục bởi vì ma pháp kích đánh vào người đau vô cùng đau nhức giống trong tiếng gầm giống tức giận phong dạ lần nữa đánh bay mấy tên thần linh gặp phong dạ thực lực cường đại như thế chiến thần t ì sắc mặt biển biến đồng thời cũng biết sổ vì sao bản thân bị trọng thương t ì thực lực phi thường cường đại so với sổ cũng chỉ hơi yếu nửa bậc tại chư thần bên trong hy vọng khá cao nếu không phải là bởi vì s ồ là t r ư ở n g tử ai là vương vị người thừa kế còn chưa nhất định đây xem thường thần linh nên giết xuống địa ngục đi thôi dám đả thương vương tử tội đáng chết vạn lần chúng thần gầm thét liên tục bởi vì asgad uy nghiêm không để cho mạo phạm bất quá đối với phong dạ thực lực bọn họ cũng âm thầm kinh hãi có lẽ tại toàn bộ asgad thần sơn cũng chỉ có thần vương ổ đỉnh có thực lực bắt giữ người này thần dụ không nên tồn tại đau xót tướng rời xa chư thần lúc này một tên nữ t i n h thần linh cầm trong tay quyền trượng lẳng lặng đứng ở đằng xa trong miệng n à n g nói lẩm bẩm một đạo bạch sắc quang mang từ quyền trượng bên trên lan tràn g ra sở hữu bản thân bị trọng thương thần linh tại bạch sắc quang mang chữa trị dưới thương thế lấy mắt trần g có thể thấy tốc độ đang khôi phục phong dạ gặp này trong lòng thầm mắng đây con mẹ nó còn thế nào đánh hãn tân tân khổ khổ đánh bại hơn mười tên thần linh trong chớp mắt liền toàn bộ sinh long hoa hổ đánh quần chiến còn mang ngục sư đây con mẹ nó cũng quá vô xỉ phong dạ không nói hai lời trực tiếp một mạch liều chết đi qua tại tất cả mọi người một kịp phản ứng trước bắt giữ vừa rồi thi triển chữa trị ma pháp nữ tính thần linh đem nàng kẹp ở nách dưới hướng về thần sơn bên ngoài trùng s á t ra ngoài thô muốn nàng sống liền lấy vũ trụ ma phương tới đổi đi chương một trăm hai mươi tám bắt giữ nữ thần một mai dễ đáng chết hắn bắt đi xịp gặp phong dạ bắt giữ xịp lao ra thần sơn nhất thời liền có vài chục tên thần linh lao ra thần sơn truy sát phong dạ mà đi xịp là bội thu ngũ cốc nhân cách hóa là thổ địa cùng thu hoạch nữ thần đồng thời nàng cũng là lôi thần sổ thê tử cũng là àt gặt tương lai vương hậu xịp bị bắt để cho chư thần vì đó phẫn nộ huống chi xịp là tại trước mặt bọn hắn bị phong dạng ngạnh xinh xinh bắt đi đây quả thực là đang đánh bọn họ khuôn mặt việc này nếu là lan truyền ra ngoài bọn họ àt gặt thần tộc há không muốn bị hắn thần tộc trò cười không cần truy tôi bất thình lình gọi lại chư thần chư thần lao xuống sơn tốc độ không khỏi trì trệ sâu hít sâu một cái khí trâu cưỡng chế trong lòng phẫn nộ x ị p là vợ hắn hắn so với ai khác đô muốn cứu nàng nhưng sô hiểu thêm phong giả thực lực đáng sợ cỡ nào chư thần một khi lao ra thần sơn kiên quyết không phải phong giả đối thủ tại trên ngọn thần sơn thần lực đạt được tăng phúc bọn họ có lẽ có thể áp chế phong giả, mà xuất thần sơn đừng nói vây g i ế t phong giả, không bị phong giả nhất mạng đánh tan liền cảm ơn trời đất vương tử điện hạ ngài vì sao gọi ta lại bọn họ chư thần đâu nghi hoặc nhìn về phía xô trung hòa xịp quan hệ tô tờ mấy vị nữ thần càng là trực tiếp lên tiếng hỏi thăm r ồ thu hồim g i n nhi tay trái nâng lên vũ trụ ma phương đi bộ đi đến trong sân rộng phong dạ thực lực ta so với các ngươi hiểu biết tại trên ngọn thần sơn các ngươi có thể áp chế hắn một khi xuất thần sơn các ngươi tuyệt không phải là đối thủ n g h ĩ cách cứu viện xịp sự tình ta sẽ lại nghĩ biện pháp vâng r ồ tại chư thần bên trong u y vọng cực cao có thể nói gần với thần vương ổ đỉn đối với hắn lời nói chư thần không dám có dị nghị với lại phong giả thực lực bọn họ đô tự mình lĩnh giáo qua vừa rồi bởi vì nộ hỏa quên điểm này bây giờ nghĩ đứng lên bọn họ đô trong lòng run lên tại trên ngọn thần sơn bọn họ đô không làm gì được đối phương huống chi là thần sơn bên ngoài cứ như vậy lao ra truy sát đối phương không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết lập tức tôi ánh mắt quét về phía t ỷ phụ vương đã tỉnh lại sao tỉnh lại ta hiện tại liền gặp mặt phụ vương các ngươi tại chỗ này chờ đợi vâng trâu quay người đi vào cung điện đối với nghĩ cách cứu viện xịp sự tình trong lòng của hắn đã có quyết đoán muốn t ử phong dạ trong tay cứu xịp trừ phi là phụ vương hắn thần vương ổ đỉnh tự mình xuất thủ không phải vậy biện pháp duy nhất cũng là dùng vũ trụ ma phương thay người đối với vũ trụ ma phương trâu không phải rất xem trọng nhưng vũ trụ ma phương dù sao cũng là ạt gặt thánh vật coi như hắn đồng ý dùng để thay người hắn thần linh chưa chắc đồng ý cho nên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đề nghị dùng đề vũ trụ mà phong ư người. ơ n g thay Thả ta h ra. p dạ tại thoát khỏi vòng vây sau khi một đường lao xuống thần sơn đồng thời phong dạ phát hiện tại thần sơn khu vực phụ cận hắn căn bản cũng không có thể bay hành rơi vào đường cùng phong dạ đành phải một đường chạy vội cũng may hắn tốc độ chạy cũng không chậm trên đường đi xịp nữ thần không ngừng giấy giụa nhưng lại bị phong dạ nhất một tay mang theo bộ dáng kia tựa như là mang theo một cái con gà nhỏ y miệng nữ nhân này phong dạ cũng không biết kêu cái gì tuy nhiên xem chư thần lớn như vậy phản ứng tại ả s gặt thân phận cũng không đơn giản bất quá bây giờ phong dạ lại phát hiện nữ nhân này thực sự quá ổn bị làm cho phiền phong dạ không khỏi gầm thét một câu lại l i ễ u lo không ngừng có tin ta hay không tìm một chỗ đem n g ư ờ i xử lý n g ư ờ i xíp nghe vậy thân thể run lên tuy nhiên vẫn như cũ đối với phong dạ trợn mắt nhìn nhưng lại không còn dám lên tiếng lúc này phong dạ tỉ mỉ quan sát phát hiện nữ nhân này mái tóc dài màu vàng óng phi thường xinh đẹp dáng người thon dài linh lung tinh tế s ắ c thực được xưng tụng là khuynh thành tuyệt sắc tuy nhiên vì là bất việc cùng thuận tiện phong giả trực tiếp một cái thủ đao chém vào nữ nhân này trên cổ t h a n h t h a n h thật thật không là tốt rồi cần gì phải để cho ta động thủ đâu gặp nữ nhân này nghèo đầu choáng phong giả nhẹ nhàng lắc đầu dẫn theo nàng nhanh chân chạy vội đối với ạ s gặt phong giả không thế nào hiểu biết hắn cũng không có gì mục đích tại lao gia thần sơn sau khi tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng tại chạy vội rời đi thần sơn phạm vi về sau phong dạ dẫn theo nữ nhân này một đường phi hành một lát sau đã bay khỏi thần sơn mấy trăm km thâm sơn rừng rậm toa nào đó chân núi ba ba ba phong dạ không có chút nào thương hương tiếp ngọc dùng sức vuốt đối phương khuôn mặt tiểu n u tỉnh a xịp chậm rãi mở hai mắt ra lọt vào trong tầm mắt là một tấm thanh tú gương mặt vô ý thức vặn vẹo thân thể lại phát hiện không thể động đậy mảy may không khỏi nhanh xịp liền phát hiện mình bị cấm ma dây leo cột vào trên cây với lại buộc chặt tha phương kiểu phi thường có kỹ xảo bởi vì trước ngực bị cấm ma đằng chặt chẽ ghìm hai tòa sơn phong không khỏi càng thêm lồi ra loại này buộc chặt phương thức để cho nàng cảm thấy một trận xấu hổ thả ta ra ngươi cái này hôn đản rất nóng bỏng đi lúc này phong dạ giả đã giải trừ biến thân về phần buộc chặt nữ nhân này thụ đ ằ n g thì là hắn thật vất vả trong r ừ n g rậm tìm tới phong dạ không biết là loại cây này dây leo cực kỳ thưa thớt tại ás gặt được xưng là cấm ma dây leo thần linh đô ưa thích dùng cấm ma dây leo làm thành dây thừng bởi vì bị cấm ma dây leo dây thừng trói chặt lại người toàn thân thần lực sẽ bị cấm ma dây leo giam cầm thần lực hắn chỉ là cảm giác loại cây này dây leo phi thường gián chắc chí ít tại hắn biến thân tình hung dưới nếu như không để toàn lực cũng kéo không ngừng loại cây này dây leo nói cho ta biết tên ngươi ta sẽ không nói cho ngươi ngươi cái này hôn đản ta liền thích ngươi loại này mạnh miệng người ngươi gặp phong dạ trong mắt hàn quang lấp lóe xịp không khỏi sâu thở sâu c ư ờ n g chế để cho mình tỉnh táo lại ngươi đến muốn làm gì không phải ta muốn làm gì mà chính là các ngươi cướp ta đồ vật mặt khác ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề phải biết ta kiên nhẫn rất có hạn với lại ta đối với ngươi loại này nữ tính thần linh thực cũng cảm thấy hứng thú vô cùng ta gọi xịp, xịp. trong truyền thuyết lôi thần sổ thê tử như thế xem ra vận khí ta rất tốt cũng không có bắt lầm người phong dạ đối với bắc âu thần thoại hiểu biết không nhiều nhưng nhưng cũng biết xịp là sổ thê tử t ô i bắt hắn vũ trụ ma phương hắn bắt sổ thê tử đây chẳng phải là vừa báo còn vừa báo sao phong dạ cười lạnh nhìn chăm chú x ị p t ô i đoạt thuộc về ta đồ vật ngươi nói ta làm như thế nào đối l ạ i ngươi ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi tóc thế nhưng là không đợi xịp nói xong phong dạ liền đưa tay phải ra rút chút một tóc ve v mái màu dài à ngươi nóng của nàng.、Xịp、nhất thời biến sắc, nghiêm nghị nói. Không của sắc, Xịp thời đ ợ c đụng n g ta. ư gọi không ta đ ư ợ cảm đụng đụng. được đụng người. Người đừng ngươi vẫn muốn Ngươi không ngươi, nói nào. Ngươi, ngươi nhất loạn, không gọi sợi lại một làm làm tóc, ta ta ta ta thế tốt sẽ cứ h p i ngươi. Ngươi vậy sổ sẽ không bỏ qua c ả thấy ta sẽ sợn sùa trên địa cầu ta đuổi g i ế t hắn đuổi đến hắn giống con chó m ợ t dạng nếu không phải hắn chạy nhanh trốn về a á c gác ngươi có lẽ đã không gặp được hắn chương một trăm hai mươi chín nô lệ thần linh n g ư ơ i hỗn đản n g ư ơ i có thể hay không thay cái hoa văn lặp đi lặp lại sẽ chỉ một câu hỗn đản ngươi liền sẽ không hắn từ ngữ sao phong dạ cười nhạt một tiếng đối với xịp phẫn hận ánh mắt làm như không thấy hắn không phải thật sự muốn đem xịp thế nào chỉ là muốn gõ một cái nàng cùng xịp nói nhiều như vậy lại là buộc chặt lại là h uy hiếp bất quá là muốn từ trong miệng nàng hỏi tham gia một chút liên quan tới asgặt thần sơn hoặc là nói liên quan tới thần vương o d i n tình huống toàn bộ asgad r thần sơn duy nhất có thể gây nên phong dạ coi trọng người chỉ có thần vương o d i n nếu như không phải thần vương o d i n phong dạ đã sớm giết đến tận thần sơn đoạt lại vũ trụ ma phương chư thần thực lực tuy nhiên c ư ờ n g đại vây công phía dưới phong dạ cũng có chút không chịu được nổi nhưng bọn hắn thần lực luôn luôn hao hết thơ ý điểm mà lấy người khổng lồ x a n h khủng bố sức chịu đựng coi như chiến đấu mấy năm cũng sẽ không thoát lực đến lúc đó coi như kéo cũng có thể kéo chết chư thần đương nhiên nếu như chư thần bên trong không có gì ngoài xịt bên ngoài còn có thần linh có chữa trị thần lực vậy thì coi là chuyện khác phong giả vẫn luôn hoài nghi lúc trước trên địa cầu là ổ đỉnh vượt giới thao túng r ồ n nhi tuy nhiên trước đây không lâu tại trên ngọn thần sơn h ắ n cùng chư thần chiến đấu náo ra lớn như vậy động tĩnh vì sao ổ đỉnh lại chưa tư nở dê xuất hiện thành thật trả lời ta mấy vấn đề ta liền thả ngươi như thế nào phong giả ngồi sổn người xuống lại đột nhiên cảm giác có chút khó chịu không khỏi đưa tay từ phía sau lưng rút ra cắm ở phía sau q u y ề n trượng q u y ề n trượng phong dạ một bỏ được vứt bỏ dù sao cũng là ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nở một trong lúc đó đang đóng không gian môn sau khi phong dạ liền đem q u y ề n trượng cắm ở quần c ộ c phía sau tuy nhiên về sau liên tục đại chiến nhưng may mắn là q u y ề n trượng cũng không có mất đi thâm linh bảo thạch có thể khống chế nhân tâm phong dạ đột nhiên nghĩ đến tâm linh q u y ề n trượng không đang có lấy khống chế nhân tâm năng lực sao không biết thần linh năng lượng không thể khống chế ở địa cầu lồ k ỳ k h ô n g chế người cũng là một chút người bình thường phong dạ cũng không biết tâm linh quyền trượng năng lượng không thể khống chế thần linh bất quá khi phong dạ lấy ra quyền trượng về sau lại lại không biết làm như thế nào thôi thúc không khỏi học lộ kỳ bộ dáng dùng quyền trượng tại xịp ở ngực một điểm Á hạ lưu phong dạ khỏe miệng co quắp giật giật dưới đây tuyệt đối là đang vu hoan hắn tuy nhiên cái này cũng khó trách xịp hiểu lầm ai kêu phong dạ bất thình lình xuất ra một cây quyền trượng hướng về ngực nàng đâm y miệng lại để ta liền xuống lưu cho ngươi xem ngươi xịp hận nghiến răng nghiến lợi nàng cảm giác mình sắp bị tức đ i ê n phong dạ cũng mặc kệ xịp thế nào lại dùng q u y ề n trượng tại ngực nàng điểm một chút nhưng lại vẫn như cũ không có hiệu quả chút nào phong dạ cau mày rõ ràng lộ kỷ chính là như vậy dùng a làm sao đến phiên hắn liền không dùng được đâu tại phong dạ không ngừng nghiên cứu một chút xịp s ắ c mặt càng ngày càng khó coi sau cùng không thể nhịn được nữa lần nữa bạo phát đáng tiếc phong dạ t r ê nàng làm cho phiền trực tiếp đem miệng nàng cho c h á n chẳng lẽ là thần lực phong dạ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng cái kia chính là thôi thúc quyền trượng cần thần lực thế nhưng là hắn lại lấy ở đầu thần lực đột nhiên phong dạ tinh khí ngưng thần một đạo vô hình tâm linh lực lượng rót vào tâm linh bảo thạch bên trong nhất thời toàn bộ tâm linh bảo thạch rung động mặt ngoài lam sắc quang mang không ngừng lấp lóe quả nhiên hữu dụng phong dạ vừa rồi đột nhiên nghĩ đến tâm linh bảo thạch tất nhiên gọi tâm linh bảo thạch này thôi thúc n、no、ó có phải hay không hẳn là dùng tâm linh lực lượng phong dạ không phải tâm linh năng lực giả nhưng hắn tinh thần dù sao khác hẳn với thường nhân thân có ba loại tinh thần dị năng hắn tâm linh lực lượng hoặc là nói tinh thần lực tuyệt đối là phi thường cường đại tại nếm thử rót vào một k i a tâm linh lực lượng về sau tâm linh bảo thạch quả nhiên có phản ứng lập tức phong dạ cầm lấy tâm linh quần trượng nhẹ nhàng hướng về xịp ở ngược một điểm liền gặp xịp toàn thân run lên hai trong mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành làm sắc đồng thời thân thể cũng không d ễ y rủa nữa phong dạ tỉ mỉ quan sát lấy x i m phát hiện nàng trừ hai t r ò n g mắt biến thành làm sắc hán phương diện cùng thường nhân không khác đồ tốt a trước kia phong dạ luôn luôn không coi trọng tâm linh quyền trượng nhưng bây giờ lại phát hiện tâm linh quyền trượng thực rất hữu dụng thậm chí ngay cả thần linh đều có thể nô lệ với lại chỉ cần không phá trừ tâm linh quyền trượng không chế vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng khôi lỗi phản bội chính mình phong dạ đầu tiên là vì là xịp khởi c h ó i sau đó hỏi thăm nàng một chút liên quan tới asgad vấn đề dần dần phong dạ đối với asgad cũng có một chút hiểu biết đúng ổ đình có phải hay không tỉnh lại vâng chủ nhân sịp thân sắc cung kính vô cùng cùng trước đây không lâu tưởng như hai người phong dạ nhẹ nhàng gật đầu trong lòng cũng thoải mái hắn hiện tại đã có thể xác định ở địa cầu vượt qua thao túng dồn nhị người nhất định cũng là ổ đình không thể nghi ngờ tuy nhiên phong dạ rất ngạc nhiên tại trên ngọn thần sơn lớn như vậy độc tĩnh ổ đỉnh vì sao không có r a mặt nếu như lúc ấy ổ đỉnh r a mặt hắn muốn chạy trốn ra thần sơn tuyệt đối không dễ dàng tại phong dạ hỏi tham giới sĩ v ì là phong dạ nói rõ tình huống nguyên lai tại gần trăm năm trước a hệ sở thần tộc cùng băng xương, xương cự nhân nhất tộc nhưng ổ đỉnh nhưng cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương sau cùng không thể không cường chế chính mình ngủ say dùng cái này tới chữa trị thương thế cùng một lần nữa chứa đựng chính mình thần lực mà phong dạ không biết là ô đ ỉ n h sở dĩ tỉnh lại cùng hắn có chút ít quan hệ nguyên lai、like、ngay tại trước đây không lâu ô đ ỉ n h cảm ứng được vũ trụ ma phương đồng thời thông qua d ồ n nhi cảm ứng được sổ thân hã m nguy cơ liền từ trong giấc ngủ tỉnh lại đằng sau ô đ ỉ n h thôi thúc c u ầ n c u ộ n thần lực vượt giới thao túng d ồ n nhi thi triển một kích sở dĩ tại trên ngọn thần sơn ô đ ỉ n h không có ra mặt là bởi vì vượt giới thao túng d ồ n nhi để cho ô đ ỉ n h tiêu hao không ít thần lực càng khiến cho hắn thương càng thêm thương tổn mà lúc đó phi thường trùng hợp ổ đỉnh đang tại áp chế chính mình thương thế khó trách ổ đỉnh lúc ấy không có ra mặt hiểu ra tiền căn hậu quả phong dạ không khỏi có chút hối hận nếu là lúc ấy hắn không lao xuống thần sơn mà chính là rết vào cung điện vậy có phải hay không có thể đem ổ đỉnh xử lý nếu như đem ổ đỉnh xử lý vậy bây giờ cũng sẽ không như thế phiến phức sau đó phong dạ lại hỏi một vài vấn đề cũng là liên quan tới Ả t gặt tình huống đặc biệt là Ả hệ sở thần tộc đối thủ một mất một còn băng xương cự nhân nhất tộc phong dạ trầm tư chỉ chốc lát cũng không biết nghĩ đến cái gì biện pháp khoe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười băng xương cự nhân nhất tộc đột nhiên phong dạ hình như có nhận thấy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một cỗ khí tức cực lớn từ phương xa phi tốc tiếp cận một lát sau từng đạo từng đạo thân ảnh xuất hiện người cầm đầu thân hình cao lớn người mặc kim giáp cưới một thất bát túc thần cầu cầm trong tay một cây kim sắc trường thường đang mắt lạnh lẽo nhìn xuống phong dạ người này chính là thần vương ổ đỉn chư thần c h i vương mà sau lưng thần vương ổn định thì là theo sát mấy chục thần linh bên trong bao quát sổ bọn người ở tại bên trong thần vương ổn định nhìn chăm chú người tới phong dạ thản nhiên nói làm càn ổn định còn chưa nói chuyện bên cạnh hắn quang minh c h i thần bạn đờ liền giận tím mặt đối với quang minh c h i thần bạn đờ phong dạ lúc đầu không có gì ấn tượng tuy nhiên vừa rồi tại xịp nơi đó giải được quang minh c h i thần bạn đờ thực lực phi thường cường đại coi như cùng sổ so sánh cũng không yếu mảy may là gần với t h ầ n v ư ơ n g Odin t t r t m ba m ư ơ 0 thần vương o d i n phong giả g ọ i thẳng o d i n tên không chỉ có quang minh c h i thần phẫn nộ hơn thần linh đều nhìn hàm hàm phong giả. o d i n là ạ hệ sở thần tộc thần vương bầu trời nhân cách hóa thần vực kẻ thống trị được xưng là chư thần tra ty trưởng chiến tranh quyền lực trí tuệ ma pháp cùng tử vong tại ạ hệ sở thần tộc bên trong o d i n uy vọng độ cao là thường nhân khó có thể tưởng tượng ta chính là thần vương ổn đ n so sánh vô cùng phẫn nộ chư thần thần vương ô đỉnh thần sắc ngược lại cực kỳ bình tĩnh thơ tằm không thèm để ý chút nào phong dạ vô lễ chỉ gặp hắn cơi b ắ t túc thần câu cầm trong tay hoàng kim trường đ o ạ n bên khoe miệng ngậm lấy ý cười ánh mắt nhìn chăm chú phong dạ đồng thời hắn phất phất tay ngăn lại xuẩn xuẩn r ụ t động chư thần địa cầu người ngươi sự tình ta nghe xô nói qua ngươi yêu cầu chúng ta không thể đồng ý ma phương là ạ hệ sở thần tộc thánh vật tuyệt không có khả năng giao cho ngươi chúng ta hy vọng ngươi có thể đổi một cái điều kiện ô đình theo ta được biết người thương s u thế hẳn là còn chưa có khỏi h ẳ n đi phong dạ trên mặt triển lộ một vòng ý cười hỏi không phải chỗ đáp ô đình sắc mặt bình tĩnh không lay động nhưng đôi mắt lại bỗng nhiên co rụt lại ánh mắt không kìm lại được quét về phía phong dạ hậu phương không lún đứng sau lưng phong dạ xịp trên thân phong dạ mới vừa tới đến adgad không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ tình huống của hắn như vậy duy nhất khả năng cũng là xịp phản bội gặp ô đình dưới ánh mắt ý thức quét về phía xịp phong dạ bên khỏe miệng ý cười càng đầm o d i n càng biểu hiện bình tĩnh vậy đã nói rõ càng có vấn đề như thế xem ra o d i n thương thế trên người xác thực còn chưa có khỏi hẳn xem ra xịp cũng không có nói láo ngươi thương s u thế quả nhiên không có khỏi hẳn địa cầu người ta tuy nhiên bản thân bị trọng thương nhưng nếu như cùng chư thần hợp lực bắt giữ ngươi vẫn là có thể tuy nhiên ta sẽ bởi vậy bỏ ra cực độ đại giới thực sự phong dạ xông vào thần sơn thì o d i n liền cảm giác được phong dạ nhưng này lúc hắn đang tại áp chế thương thế bởi vì vượt giới thao túng r ồ i nhi khiến cho hắn hơi chuyển biến tốt đẹp thân thể thương tổn càng thêm thương tổn khi đó hắn mặc dù rất muốn hiện thân bắt giữ phong dạng nhưng lại có lòng không đủ lực về sau sổ mang về vũ trụ ma phương mượn nhờ vũ trụ ma phương lực lượng ổ đỉnh mới đứng vững thương thế sau đó sự tình rõ ràng đang áp chế thương thế về sau ổ đỉnh lập tức triệu tập chư thần chuẩn bị nghị cách cứu viện xịp cùng bắt phong dạng lúc này mới phát sinh hiện tại một màn này xịp t ô tức phẫn nộ lại đau lòng hắn không nghĩ tới xịp vậy mà phản bội không khỏi nhanh sổ chú ý tới xịp thân sắc có chút dị thường hai t r ò n g mắt quỷ dị biến thành làm sắc đột nhiên t ổ nghĩ đến một loại khả năng phong dạ là ngươi khống chế xịp dù sao lộ kỳ ở địa cầu thì cũng không có thiểu sử dụng quyền trượng khống chế người với lại phong dạ trong tay cầm quyền trượng không phải là lộ kỳ tâm linh quyền trượng sao thực vừa rồi phong dạ là cố ý dẫn đạo con mắt là muốn n h i u loạn chư thần nỗi lòng dù sao tâm linh quyền trượng là c h ị t thua gì người giao cho lộ kỳ đối với tâm linh quyền trượng ạ s gạt người cũng chưa quen thuộc tuy nhiên phong dạ lại xem nhẹn sổ dù sao sổ trên địa cầu gặp qua lộ kỳ dùng quyền trượng khống chế nhân tình của hắn uống đã như vậy phong dạ cũng không phủ nhận ta khống chế nàng lại như thế nào ta nói qua muốn nàng mạng sống nhất định phải cầm vũ trụ ma phương tới đổi bất quá bây giờ xem ra các ngươi đồng thời không có chút nào thành ý phong dạ t ầ u cầm lấy mồ ni liền muốn xông về phong d ạ tuy nhiên lại bị ổ đỉn ngăn lại phong dạ trong mắt hiện hiện một vòng hàng quang lạnh lùng liếc nhìn chúng thần liếc một chút quay người nói với x ị p x ị p người tự sát đi vâng nghe được phong dạ mệnh lệnh xịp trên mặt không hề sợ hãi vẫn như cũ bình tĩnh đáng sợ đối với hiện tại nàng tới nói còn sống duy nhất con mắt cũng là tuân theo phong dạ hết thể mệnh lệnh nhận được mệnh lệnh về sau xịp trực tiếp thôi thúc thần lực chuẩn bị tự hủy thần khu c h ư thần gặp này nhao nhao vì đó biến sắc chậm ngươi điều kiện ta đáp ứng ô đình than nhẹ một tiếng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp khi biết s ị p chỉ là bị k h ô n g chế cũng không có chân chính phản bội A hệ sở thần tộc ô đình cũng một lại trách cứ s ị p lấy ra đi phong dạo phất phất tay ngăn lại s ị p tự sát hắn mặc dù chỉ là muốn hù dọa một chút chư thần chẳng qua nếu như ô đình thật không có ý định thỏa hiệp hắn nhưng là thật chuẩn bị để cho s ị p tự sát ma phương ở chỗ này ô đình đưa tay phải ra một đạo màu trắng chùm sáng hiện hiện đợi đến bạch quang tiêu tán về sau vũ trụ ma phương xuất hiện tại ổ đỉnh trên tay tuy nhiên ổ đỉnh cũng không có lập tức đem vũ trụ ma phương ném cho phong dạng mà chính là đề nghị vũ trụ ma phương có thể cho ngươi nhưng ngươi trước hết thả xịm ta lấy chư thần danh nghĩa phát thệ ngươi cho là ta là kẻ ngu sao phong dạng nghe vậy cười lạnh hắn cũng không tin tưởng cái gì cho má lời thề không cầm tới vũ trụ ma phương hắn tuyệt đối sẽ không thả đi xịm với lại coi như cầm tới hắn cũng sẽ không thả chí ít rời đi a s g a r d trước sịp là hắn một đạo hộ thân hộ có thể vì hắn giảm bớt rất nhiều phiền phước ô đin nghe vậy thần sắc bất biến thản nhiên nói địa cầu người cái này đã là chúng ta lớn nhất n g ư ợ n bộ coi như ngươi không tiên thả sịp nhưng nhất định phải giải trừ khống chế nàng m a pháp có thể phong dạ ngẫm lại liền đáp ứng ô đin hiển nhiên cũng không tin hắn tuy nhiên giải trừ khống chế sịp yêu cầu này cũng không quá phận tại khoảng cách gần như vậy dưới một khi ô đin đổi ý phong dạ có nắm chắc tại thời gian ngắn nhất bên trong đem xịp oanh sắt thành c ạ t bã tuyệt sẽ không cho chư thần nghĩ cách cứu viện thời gian phong dạ tay cầm quyền trượng nhẹ nhàng tại xịp ở ngược một điểm ta ta làm sao làm phong dạ giả giải trừ khống chế về sau xịp nhất thời khôi phục bình thường tuy nhiên bởi vì vừa mới giải trừ khống chế xịp trí nhớ hơi có chút hỗn loạn tâm linh quyền trượng khống chế nhân thủ đoạn cùng hắn khống chế nhân thủ đoạn không giống nhau Tỷ như ít giáo sư là dựa vào tâm linh lực lượng khống chế người khác tuy nhiên đang giải trừ khống chế về sau bị khống chế người sẽ thuộc về mất trí nhớ trạng thái đối với bị khống chế trong lúc đó phát sinh sự tỉnh hoàn toàn không biết mà tâm linh quyền trượng khống chế người thì lại khác đang giải trừ khống chế về sau bị khống chế người là giữ lại trí nhớ biết bị khống chế trong lúc đó phát sinh sở hữu sự tỉnh chúng thần nghe lệnh phong dạ giả vừa giải trừ khống chế thì ổ điển nhất thời ra lệnh một tiếng chư thần tựa hồ đã sớm chuẩn bị nhất thời cùng nhau phóng thích thần lực trên bầu trời kim quang rượu mắt một cái thần bí đồ án hiện hiện một cỗ khí tức khủng bố lan tràn giống phong dạ tự nhiên không l ố c rất nhanh liền kịp phản ứng biết đối phương lật lọng còn lấy chư thần danh nghĩa phát thệ cất chó phong dạ sẽ không khoanh tay chịu chết nhất thời gầm lên giận dữ trước mắt biến thân thành người khổng lồ xanh một quyền đánh tới hướng bên cạnh x ì m trêu đụa hắn là muốn trả giá đắt vậy thì chuẩn bị cho nữ nhân này nhặt sắp đi chư thần cầu phúc tại ô đ ỉ n thống ngự dưới chư thần phóng thích thần lực ma pháp trận lấp lóe tia sáng chói mắt hư không h i ể n hiện từng đạo từng đạo gọn sóng các loại ma pháp nguyên tố như là chịu đến một loại nào đó triệu hoán tất cả đều phi tốc hướng phía ma pháp trận tụ tập ma pháp trận quang mang đang không ngừng tăng lên làm quang mang nở rộ đến trình độ nhất định thì nguyên bản liền quang diệu lóa mắt ma pháp trận bất thình lình bùng lên ra kinh người quang huy quang mang bùng lên đồng thời các loại ma pháp nguyên tố bao phủ như nước thủy triều không tốt phong dạ bất thình lình một trận hai hu n dê khỉ hệ tờ va trong lòng sinh ra một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ ý vị này ma phát trận đối với hắn có cực độ uy hiếp không phải vậy năng lực linh cảm sẽ không làm như thế cảnh cáo tuy nhiên phong dạ đánh tới hướng xịp q u y ề n đầu tốc độ lại không giảm chút nào không muốn r ồ i gặp này trợn mắt tròn xoe xịp là vợ hắn hắn có thể nào trơ mắt nhìn xem bị sát hại đáng tiếc sổ vừa muốn bay đi ngăn cản lại bị bên cạnh ô đ ỉ n q u á t bảo ngưng lại trở về bởi vì ổ đ ỉ n quát bảo ngưng lại tâu không thể không dừng thân hình tuy nhiên đang quát chỉ có sô đồng thời ổ đ ỉ n bất thình lình vung tay lên ma pháp trận nhất thời lấp lóe một đạo hoàng sắc quang mang hạ xuống từ trên trời bao phủ sim hoàng ánh sáng màu che đậy bởi thổ nguyên tố biến ảo m à thành tại ma pháp trận ra chỉ dưới lực phòng ngự cực mạnh đồng thời tại ổ đ ỉ n ra hiệu dưới mấy tên thần linh phi thân mà xuống tiến đến giải cứu sim ầm ầm phong dạ một quyền nện ở lô nza nhờ sa nz bên trên lô nza nhờ sa nz nhất thời lo mờ nhất đại khối nhưng lô nza nhờ sa nz cũng không có vỡ tan trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu khiến cho phong dạ một quyền không công mà lui một quyền không công mà lui phong dạ gầm lên giận dữ ngưng tụ lực lượng toàn thân lại đấm một quyền đánh ra phá cho ta ẩm ẩm ngưng tụ phong dạ toàn thân lực mạnh trí cường một quyền lô nza nhờ sa nz nhất thời phá nát tiêu tán lô nza ở nhờ xa n ở dê bên trong xịp thì bị một quyền đánh giết không tôi mắt thấy hết thảy trong lòng c u n đau ngay cả ô điền mệnh lệnh cũng không để ý trực tiếp hướng về phong dạ sông tới giết ô điền t h ầ n sắc cực kỳ ngưng trọng hắn đã tận lực đánh giá cao phong dạ lại không nghĩ rằng vẫn là xem thường phong dạ phong dạ vừa rồi một quyền kia thật sự là quá mạnh nếu như là toàn thịnh thời kỳ hắn có năm chắc đón lấy một quyền này nhưng dùng cái này khắc thân thể bị trọng thương lại không tại trên ngọn thần sơn thần lực không chiếm được tăng phúc liền xem như hắn tại phong dạ một quyền này dưới cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương cũng may hắn không có chủ quan hội tụ chư thần bố trí xuống ma pháp trận hôm nay vô luận như thế nào cũng phải giữ phong dạ lại như là đã đắc tội n à y nhất định phải chạm thảo trừ can phong dạ đi chết đi thổ từ trên trời giáng xuống hai mắt đỏ bừng nguồn nhì bên trên lôi điện lấp lóe trực tiếp đánh phía phong dạ đỉnh đầu cút đối mặt trùng s á t mà đến nhỏ nhĩ phong dạ trực tiếp một quyền đem hắn đánh bay nếu như tại trên ngọn thần sơn sổ thực lực có lẽ còn vào tới phong dạ mắt nhưng ở bên ngoài sổ thực lực hoàn toàn không đáng chú ý một quyền đánh bay sổ về sau phong dạ lại tiện tay đánh lui này mấy tên chuẩn bị nghĩ cách cứu viện xịp thần linh lập tức thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên bay thẳng lên không trung chuẩn bị thoát đi lao tử không r ả n h cùng các ngươi chơi ầm ầm đáng tiếc phong dạ vừa mới bay lên trên không ma pháp trận liền rơi xuống một đạo màu sắc rực rỡ có sáng trực tiếp đem phong dạ kích xuống đất mấy c h ụ c trượng hội tụ chư thần t h ầ n lực lại có ma pháp trận gia trì vừa rồi này một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng uy lực mạnh vượt quá tưởng tượng là phong dạ có bắt đầu đến nay gặp được lớn nhất cường đại công kích một trong coi như so với lúc trước đánh chìm hòn đảo từ trên trời giáng xuống g i ả thiên đại thủ uy lực cũng không thua bao nhiêu đáng chết bị màu sắc rực rỡ cột sáng đánh trúng đau đớn một hồi đánh tới phong dạ toàn thân đô tải run rẩy phong dạ phòng n g cường đại cỡ nào nhưng liền xem như như thế một dạng cảm giác toàn thân tan ra thành từng mảnh một dạng có thể thấy được màu sắc rực rỡ cột sáng uy lực mạnh chương một trăm ba mươi mốt băng xương cự nhân ẩm ẩm phong dạ mới từ trong hố sâu lao ra ma pháp trận lại là một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng rơi xuống lần nữa đem phong dạ đánh vào trong hố sâu trong cột ánh sáng không chỉ có ngậm nạp chư thần thần lực càng là hội tụ các loại ma pháp nguyên tố uy lực mạnh vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng giống phong dạ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ hai chân bỗng nhiên một ngồi xổm lần nữa từ bên dưới hố sâu lao ra rồi trở về phong dạ mới từ trong hố sâu lao ra liền nhìn thấy một bóng người hướng chính mình vào tới đồng thời cũng nghe đến ổ đ ỉ n h tiếng hét thất thanh đáng tiếc bởi vì xịp cái chết rồi gần như mất lý trí có lẽ bởi vì sợ ngộ thương sổ ổ đ ỉ n h không tiếp tục thôi thúc ma pháp trận cái này lại cho phong dạ cơ hội đến được tốt nhìn thấy sổ hướng chính mình vào tới phong dạ nhất thời hai mắt tỏa sáng hắn đang suy nghĩ như thế nào thoát thân không nghĩ tới sổ chính mình đưa tới cửa chỉ cần bắt giữ sổ không sợ ổ đ ỉ n không đi vào khuôn phép phong dạ đi chết đi cho ta châu c h â u đá xe không biết tự lượng sức mình phong dạ hư lạnh một tiếng một quyền đánh bay rồn nhi trở tay một chảo cầm lên sổ tại phong dạ sức lực lớn dưới châu cơ hồ không có sức phản kháng mắt thấy ma pháp trận lần nữa rơi xuống một đạo quang trụ phong dạ không chút hoang mang trực tiếp cầm lên sổ dùng thân thể của hắn coi như thuẫn bài ngăn tại trước người không tốt ô đình sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi nếu như là hắn thần linh hắn có lẽ có thể không quan tâm nhưng s ổ không chỉ có là hắn t r ư ở n g tử càng là tương lai vương vị người thừa kế chỉ gặp ô đình phất phất tay màu sắc rực rỡ cột sáng rẽ một cái đánh vào đối diện một ngọn núi bên trên chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang đại địa rung động kịch liệt đối diện sơn phong trực tiếp bị cột sáng chọc thủng phong dạ gặp này không khỏi cười nhạt một tiếng giô khó trách lộ ký nói ngươi đầy trong đầu bắp thịt xem ra hắn thật đúng là không có nói sai bất quá ta vẫn là đến c ả m ơn ngươi không phải vậy hôm nay ta muốn thoát thân coi như khó ngươi t ô i lúc này đã khôi phục lý trí trong lòng nhất thời hối hận không thôi nghe được phong dạ ngồi trâm t r ọ n g nhất thời tức giận đến muốn thổ huyết nhưng chính như phong dạ nói tới như thế hắn đúng là chính mình đưa đi lên c ư a nếu n là hắn chờ đợi tại ô đỉnh bên người phong dạ muốn bắt hắn cơ bản không có cơ hội lúc này ma pháp trận đã ngừng vận chuyển ổ đ ì n lơ lửng giữa không trùng đang lạnh lùng nhìn chăm chú phong dạng thạt sổ ta yêu cầu chỉ có một cái giao ra vũ trụ ma phương phong dạ một tay mang theo sổ âm thanh lạnh lùng nói ổ đ ì n nghe vậy c a o mày vũ trụ ma phương cực kỳ trọng yếu là asgat thánh vật tuyệt đối không cho phép giao cho ngoại nhân với lại hắn hiện tại bản thân bị trọng thương nếu như không có vũ trụ ma phương thương thế hắn muốn khôi phục sẽ trên trăm năm thời gian phong dạ l ã n h nhiên cười một tiếng r ê u cận nói xem một chút đi Tô, i tại ổ đỉnh trong suy nghĩ ngươi còn không bằng vũ trụ ma phương ta thật thay ngươi cảm thấy b i hay hừ dồ nghe vậy hừ lạnh một tiếng về phần hắn tâm lý nghĩ như thế nào vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết tuy nhiên phong dạ cũng coi như nhìn ra tại ổ đỉnh tâm lý vũ trụ ma phương xác thực s o xổ đứa con trai này trọng yếu tất nhiên nếu không tới vũ trụ ma phương như vậy đành phải lui mà tìm lần Ô đỉnh vũ trụ ma phương sự tình khác đàm luận bất quá ta hiện tại muốn rời khỏi ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản đi thả sổ ta để ngươi đi không có khả năng tôi nhất định phải cùng ta cùng đi đến lúc đó ta tự sẽ thả hắn không phải vậy ta hiện tại liền giết hắn sau đó lại đánh với các ngươi một trận được rồi tôi đin chìm lánh chỉ chốc lát cuối cùng gật đầu đáp ứng tôi đin cũng nhìn ra muốn phong dạ tiên thả sổ tuyệt không có khả năng đối với phong dạ hắn xem như có chỗ hiểu biết Đây tuyệt đối đem tuyệt một cái có thủ tất báo người. Nếu cái người. là có báo như đem phong giả ép gấp, tầm không chút nghi ngờ, phong giả giết ép đỉn đó tơ tầm chút trước hết sẽ sổ, sau l ạ i cầm ù n bọn hắn liều chết nhất chiến.、Đi. Phong g giả chết liều Đi! c lên sổ dưới chân một ngồi sổm bay lên trên không thân ảnh biến mất trong nháy mắt không thấy liên tiếp phi hành mấy ngàn km phong giả mới tại một đỉnh núi bên trên dừng lại tại đây đã là ạ h ệ sở thần tộc cùng băng sương cự nhân lãnh địa chỗ giao giới cùng ạ h ệ sở thần tộc lãnh địa không giống nhau băng xương cự nhân lánh địa là từng mảnh từng mảnh đất tuyết sông băng nhiệt độ thấp người bình thường tuyệt khó sinh tồn phong dạ cầm lên sổ nên ngang bay vào băng tuyết vương quốc đông đông đông đột nhiên một đạo bóng người to lớn từ sông băng bên trong đi ra mỗi bước ra một bước mặt đất đô vì thế mà chấn động chính là một tên băng xương cự nhân tên này băng xương cự nhân ngăn lại phong dạ đường đi ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tại phong dạ trên thân băng xương cự nhân thân cao vượt qua ba mươi mét có tráng kiện tứ chi Bờ mông còn có một đầu cái đôi cầm trong tay lam sắc băng trụ hình thành cự mâu trên thân bao trùn đại lượng băng khối hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt người nào ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng đây coi như là gặp mặt ta lễ phong dạ dương dương trong tay mang theo xô nói xong tiện tay đem xô ném ở trên mặt tuyết xô nghe vậy nhất thời cả giận nói phong dạ ngươi vậy mà nói không giữ lời ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời nói thả ngươi tự nhiên sẽ thả ngươi Ta hiện tại thả thể hay không từ hay hiện phần không nhân lánh liền ngươi, ngươi băng xương về có cự đối ị a của bay. chạy cười chân phải mình. Phong giả cười lạnh, vậy đi, đem đá đ ngươi giả bản xem một sự sổ với sổ hắn phi thường thống hận nếu l à sổ ở địa cầu một c ấ p đi vũ trụ ma phương hiện tại lại cái nào có nhiều như vậy sự t ì n h vũ trụ ma phương phong dạ tình thế bắt buộc ồ đình tất nhiên không nguyện ý giao ra vậy hắn đành phải cùng băng sương cự nhân hợp tác giết đến tận asgad thần sơn có lẽ đợi đến asgad thần sơn máu chạy thành sông Ô đình mới biết hối hận không có dao ra vũ trụ mà phương đi mặt khác băng s ư ơ n g cự nhân cùng ạ hệ sở thần tộc từ xưa đến nay liền là t ử đối đầu nếu có diệt đi ạ hệ sở thần tộc cơ hội tin tưởng băng s ư ơ n g cự nhân tuyệt sẽ không bỏ qua sổ băng s ư ơ n g cự nhân cũng nhận ra sổ dù sao băng s ư ơ n g cự nhân nhất tộc không ít cùng ạ hệ sở thần tộc đại chiến trong lúc đó sổ thế nhưng là lập xuống chiến công hiển hách trên tay không biết nhiễm bao nhiêu băng s ư ơ n g cự nhân màu tươi với lại sổ vẫn là ả hệ sở thần tộc tương lai vương vị người thừa kế băng xương cự nhân nhất tộc đối với sổ tự nhiên phi thường chú ý giống giống đột nhiên từng tiếng tiếng giống giận dữ chuyển đến ngay sau đó một tên lại một tên băng xương cự nhân xuất hiện c h ọ n vẹn ba mươi bốn mươi người tướng phong dạ cùng sổ vây cực kỳ chặt chẽ đồng thời phong dạ còn phát hiện một tên rõ ràng dáng người càng cao hơn lớn khí tức càng mạnh b ă n g xương cự nhân cũng không có đi tới mà chính là đứng tại bên ngoài mấy ngàn m ẹ t tờ lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên này tên này băng xương cự nhân thân cao vượt qua năm mươi mét trên thân bao trùm băng khối đã là thiên nhiên l à m sắc đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu hư huyễn băng xương hoàng quan trong tay cầm một thanh màu xanh đậm băng trượng băng xương cự nhân vương năng lượng có khí thế như vậy băng xương cự nhân trừ băng xương cự nhân vương không có người nào nữa vương nhìn thấy băng xương cự nhân vương giá lâm chúng băng xương cự nhân cao giọng gào thét không thôi băng xương cự nhân vương ép một chút băng trượng bốn phía nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động tôn quý khách nhân không biết nên s ư ơ n g hâu ngươi như thế nào băng s ư ơ n g cự nhân vương cùng phổ thông băng s ư ơ n g cự nhân không giống nhau tại hắn cảm giác bên trong phong dạ khí tức cực kỳ cường đại dù là hắn cũng không có năm chắc có thể chiến thắng phong d ạ n h ư n g mà này còn là tại băng tuyết vương quốc bên trong một khi rời đi băng tuyết vương quốc hắn thậm chí có khả năng không phải phong dạ đối thủ băng tuyết vương quốc cùng hạt gặt thần sơn một dạng tại băng tuyết vương quốc bên trong băng s ư ơ n g cự nhân thực lực đều sẽ đạt được t ă n g phúc mà ngoại nhân một khi tiến vào thực lực thì sẽ bị áp chế đây cũng là vì sao h hệ sở thần tộc thực lực rõ ràng so băng xương cự nhân nhất tộc cường thịnh nhưng thủy trung diệt không băng xương cự nhân nhất tộc nguyên nhân cự nhân vương các hạ ngươi có thể xưng hô ta là phong dạ phong dạ cười nhạt một tiếng ngữ khí không t i ê u ngạo không tự ti thực phong dạ tại bắt giữ xịp thì liền có cùng băng xương cự nhân hợp tác ý nghĩ nhưng mấu chốt là rất khó thủ tín băng xương cự nhân vương băng xương cự nhân vương sẽ không bởi vì hắn mấy câu liền mạo hiểm chỉ huy chủng tộc giết đến tận hạt gặt thần sơn dù sao ai cũng không biết cái này đến có phải hay không một cái bẫy bất quá bây giờ có sổ làm lễ vật tin tưởng hẳn là sẽ bỏ đi băng xương cự nhân vương hoài nghi dù sao sổ thân phận còn tại đó ta lần này tới băng tuyết vương quốc con mắt là muốn cùng băng xương cự nhân nhất tộc hợp tác a băng xương cự nhân vương đáp nhẹ âm thanh yên lặng chờ phong dạ nói tiếp phong dạ không còn che che lấp lấp nói thẳng giết đến tận hạt gặt thần sơn diệt đi ả hệ sở thần tộc n g u y ệ n nghe t ư ở n g theo như nhu cầu tôi h các ngươi muốn ả hệ sở thần tộc diệt tộc mà ta muốn có được cả hệ sở thần tộc bên trong một vật phong dạ các hạ không bằng trong chúng ta đàm luận gặp phong dạ như thế thẳng thắn băng xương cự nhân vương trong lòng đã có so đo tăng thêm phong dạ còn đem xô bắt giữ như vậy là b ở i dập sát xuất cơ hồ hơi đối với phong dạ lời nói hắn đã tin một nửa tuy nhiên tấn công ả ạt gạt thần sơn không phải việc nhỏ hắn muốn nghe một chút phong dạ kế hoạch hoặc là nói hắn chỉ là cho phong dạ một cái thuyết phục hắn cơ hội băng xương cự nhân cùng hạ hệ sở thần tộc là từ đối đầu nếu có cơ hội diệt đi hạ hệ sở thần tộc băng xương cự nhân vương tự nhiên không muốn bỏ qua như thế rất tốt phong dạ gật gật đầu hắn biết băng xương cự nhân vương đã tâm động sau đó phong dạ đi theo băng xương cự nhân vương xuyên qua một mảnh băng nguyên đi vào một tòa băng bảo trước ngưỡng vọng trước mắt bởi băng khối kiến tạo t o à n thành phong dạ không khỏi có chút trợn mắt h ố mồm thật sự là tòa lâu đài này quá lớn nhìn ra đoán chừng có hơn một trăm mét cao riêng là một cánh cửa liền có cao sáu mươi mét gần rộng bốn mươi mét có thể tưởng tượng một chút tòa thành đến lớn đến bao nhiêu phong dạ sau l ư n g biến hình thể cũng không tính là nhỏ nhưng cùng băng xương cự nhân so ra nhất định cũng là tiểu vu gặp đại vu phong dạ c ấ t hạ mời ngồi dẫn phong dạ đi vào pho nz kha cờ hờ băng xương cự nhân vương ngược lại là phi thường t ố t khách tuy nhiên nhìn xem so giường còn lớn hơn mấy lần gê dư a phong dạ liền có chút dở khóc dở cười Cự cấp cần khách khí, được. nhân vương không đứng hạ, khí, ta đấy là sáng a u luận lâu, phu đó nói phong phong phí phục nhân thảo thật không nhân cùng băng xương vương công băng xương vương. giả giả mới cự cự ít s sớ m ngày thứ hai băng x ư ơ n g cự nhân vương ra lệnh một tiếng mấy ngàn băng x ư ơ n g cự nhân tập kết lần này băng x ư ơ n g cự nhân vương d ư ớ i quyết tâm rất lớn chuẩn bị phát động một trận đại phản công mà s ổ phi thường bất hạnh bị băng x ư ơ n g cự nhân vương dùng để tế cờ đối với cái này phong giả ngược lại một ý kiến gì chương một trăm ba mươi hai giết đến tận thần sơn giết át gạt thần sơn dưới tình hình chiến đấu thảm thiết tiếng chém giết vang vọng thiên địa từng đầu băng xương cự nhân k ẽ ở hủy thiên diệt địa dưới ma pháp từng vị thần linh bị xé nát hoặc tổn lạc tại trường mâu chiến phủ xuống ngắn ngủi trong chốc lát thân huyết nhuộm đỏ át gạt thần sơn đáng chết băng xương cự nhân cho ta hết thể đi chết đi chiến thần tỷ cầm trong tay hoàng kim trừng mâu từng đầu băng xương cự nhân k ẽ ở dưới c h â n hắn tại ạ hệ sở thần tộc bên trong Chiến thần thực ầ n tỷ t h l ự cảm xếp tại hàng đầu, phổ thông xương phổ p tại thông từ hàng nhân, không h băng đầu, cự i đối thủ của hắn. Không có gì ngoài chiến thần xô bên ngoài, giết Thái Chi Thái Chi Hống thủ thần Thần. Thần thực hắn. Không chóc hung hăng chính chỉ của có lực bên Dương Dương lần này xô gì là hệ é t gặt trên thân. Thực điên lên quồng sông ả sức h ạ sở thần tộc đã sớm nhận được tin tức dù sao mấy ngàn b ă n g xương cự nhân xuất động như thế đại động yên tĩnh từ k h ô nhưng g t ể gạt đ ợ c hệ h sở t ầ tộc. Là mấy n à như băng sương n cự â n đến、Asgard、thần Sơn Asgard thì t hôm ầ thần n thần vương tại chỉ huy phương n nói h trực đ nay g thủ chém giết. x đến n a chư、thần、cùng băng xương cự nhân chinh chiến chiến càng thần nhân trình không nghỉ, quy mô nhỏ chiến đấu càng là không、ngừng. Nhưng như hôm sương băng ngừng. nay mô quy đấu là dạng này xuất động mấy ngàn băng xương cự nhân tấn công asgad thần sơn loại tình huống này trước đây chưa từng gặp phong dạ các h ạ ta đi đầu xuất thủ mắt thấy chiến thắng tỷ cùng thái dương c h i thần không ngừng tàn sát băng xương cự nhân băng xương cự nhân vương cuối cùng nhịn không được muốn động thủ phong dạ chắp tay lơ lửng giữa không trung cùng băng xương cự nhân vương đứng chung một chỗ tuy nhiên muốn băng xương cự nhân vương so sánh phong dạ hình thể thực sự quá nhỏ nếu như không nhìn kỹ có thể sẽ bị xem nhẹ vậy tại hạ liền cầu chúc cự nhân vương các hạ kỳ khai đắc thắng mượn các hạ cắt ngôn băng xương cự nhân vương không cần phải nhiều lời nữa chỉ gặp hắn gầm lên giận dữ thân hình khổng lồ xông vào chiến trường băng xương cự nhân vương hình thể to lớn mỗi bước ra một bước mặt đất liền chấn động một chút cả tòa asgad thần sơn đô đang lắc lư lúc này băng xương cự nhân vương vũ khí trong tay đã không phải biểu tượng quyền lực băng trượng mà chính là đổi thành một thanh cự đại băng búa chết băng xương cự nhân vương gầm lên giận dữ có thể nói là kinh thiên động điện dù là tại asgad thần sơn chư thần thực lực đạt được tam phúc nhưng không có gì ngoài ô đ ì n bên ngoài vẫn như chiến ũ k ô n n g g ư ờ là liền linh, băng xương cự nhân vương đối thủ. Trong chấp mắt liền có vị trí thần linh, chết tại xương cự chấp có c thủ. h vị đối mắt trí t tại b ă g xương băng xuống. g nhân cự đua i ế thắng c i ế n t h t ỷ gặp này trấn mắt tròn xoe gầm lên giận dữ xông về b ă n g xương cự nhân vương thái dương chi thần sợ tỷ không địch lại theo sát về sau hai người nên tiếp b ă n g xương cự nhân vương cho bổn vương chết nhìn thấy chiến thần tỷ cùng thái dương chi thần b ă n g xương cự nhân vương nhất thời mừng rỡ mặc kệ là chiến thần tỷ vẫn là thái dương chi thần bạn đờ cũng là ạ hệ sở thần tộc thành viên trọng yếu hiện tại có cơ hội tốt như vậy băng xương cự nhân vương tất nhiên là muốn d i ệ t hết lượng thần chặt đứt ổ đỉnh trợ thủ đắc lực chỉ gặp băng xương cự nhân vương cao nâng g băng búa nhất phủ bổ ra s ẹ t qua hư không lóa mắt hàn khí phát ra phương viên mấy ngàn trượng bên trong nhất thời hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới uống chiến thần tim một tiếng gầm thét một đạo ngân mang hệ ra trong tay kim sắc trường mâu đâm ra như một đạo tia chớp màu bạc tốc độ quá nhanh vượt quá tưởng tượng Thái Tri Thần phó, thể Dương cũng toàn lực ứng lực cơ lóa ẩm trượng ẩm chiến thần t ỷ cùng thái dương chi thần cùng nhau bị đánh bay ra ngoài mà băng xương cự nhân vương cũng đổ lùi lại mấy bước mặc dù có thần sơn tăng phúc thần lực nhưng chiến thần sở cùng thái dương chi thần coi như liên thủ vẫn như cũ không phải băng xương cự nhân vương đối thủ giao thủ một cái nhất thời rơi vào hạ phong bởi vậy có thể thấy được băng xương cự nhân vương thực lực cường đại cỡ nào chết băng xương cự nhân vương lần nữa gầm thét cự đại băng đua chém xuống h ư không dường như bị đông cứng một dạng như là băng khối răng rắc một tiếng phá nát chiến thần t ỷ cùng thái dương chi thần biến sắc không dám cùng băng xương cự nhân vương ngạch bính thân ảnh n h ó á n g một cái xuất hiện tại số ngoài ngàn mét ầm ầm một ngọn núi tại băng đua dưới bị nhất phủ chém thành hai khúc bị chém thành hai khúc sân phòng phút chốc lại bị đ ồ n g cứng k ế t thành bằng sơn phong dạ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung chiến hỏa tựa hồ ảnh hưởng không hắn ánh mắt của hắn khóa chặt tại ổ đ ỉ n trên thân đột nhiên phong dạ động chỉ nghe hắn thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt biến thân thành người khổng lồ xanh vừa xải b ư ớ c ra đảo mắt xuất hiện tại thần sơn sườn núi ổ đ ỉ n chịu chết đi phong dạ cùng băng xương cự nhân vương hôm qua liền đã thương thảo tốt ô đỉnh giao cho phong dạ đối phó bởi vì ô đỉnh thực lực cường hãn vô cùng chủ chiến chưa nở dê lại tại trên ngọn thần sơn coi như ô đỉnh hiện tại bản thân bị trọng thương băng xương cự nhân vương vẫn không có phần thắng mà phong dạ lại khác hắn mặc kệ tại thần sơn vẫn là tại băng tuyết vương quốc thực lực đô sẽ không nhận ảnh hưởng tại asgad trên ngọn thần sơn thần linh thần lực sẽ nhận được tăng phúc mà băng xương cự nhân đấu khí lại nhận áp chế nhưng phong dạ thực lực đến từ một thân lực lượng kinh khủng không giống thần linh thân có thần lực băng xương cự nhân thân có đấu khí hắn lực lượng hoàn toàn đến từ nhục thân cho nên không ngừng tại thần sơn vẫn là tại băng tuyết vương quốc hắn thực lực đô sẽ không nhận ảnh hưởng phong dạ bởi vì cái gọi là cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt nhìn thấy phong dạ trong nháy mắt Tô đỉn h trong đôi mắt một vòng s á t ý hiển hiện Tô đỉn h đối với phong dạ thống hận vô cùng bởi vì số bị tế cờ sự tình hắn đã chiếm được tin tức tony không chỉ có là hắn trường tử càng là a s g a r d tương lai vương vị người thừa kế bây giờ lại bị băng xương cự nhân sát hại mà hết thể này ke cầm đầu cũng là phong dạng chết liên tiếp đụng bay mấy tên thần linh phong dạ bay thẳng o d i n mà đi o d i n cầm trong tay kim sắc trường thường trực tiếp n ê n tiếp phong dạng hai người không nói gì nói nhảm trực tiếp chém giết người tới thực lực không kém bao nhiêu trong lúc nhất thời g i ế t khó phân thắng bại giống phong dạng ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng một thân thực lực phát huy đến cực hạn mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng hư không xuất hiện từng đạo từng đạo bóng người màu xanh lục phong dạ dường như đột nhiên hóa thân ngàn vạn đây là bởi vì tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh ầm ầm một người một thần thảm thiết chém giết một kích lại một kích cứng rắn chấn động hư không từng mảnh từng mảnh phán át từng đạo từng đạo vết nước thoáng hiện trong chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu từng tòa sơn phong tại lực lượng dư âm oanh kích dưới nhao nhao hóa thành bột phấn tiêu tán hư vô ô đình thực lực phi thường c ư ờ n g đại đặc biệt là sân nhà tại trên ngọn thần sơn hắn thần lực đạt được tăng phúc trong lúc nhất thời vậy mà ẩn ẩn chiếm thượng phong so ra mà nói phong dạ thủ đoạn quá mức duy nhất chỉ có được một thân lực lượng kinh khủng từng đạo từng đạo hủy thiên diệt địa ma pháp từ ổ đ ì n h quyền trượng bên trên bán ra không ngừng đánh vào phong dạ trên thân tuy nhiên phong dạ phòng ngự cực kỳ cường hãn ma pháp uy lực tuy nhiên cường đại nhưng chỉ là để cho phong dạ hơi chịu điểm vết thương nhẹ lấy người khổng lồ xanh khủng bố lực khôi phục cơ hồ trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu Trước 133, Chiến đìn trí tuệ ma pháp cùng tử vong thực lực tất nhiên là vô cùng cường đại lại bởi vì chủ chiến chưa nở dê tại thần sơn ổ đỉnh thần lực đạt được t ă n g phúc song phương từ giao chiến đến nay phong dạ luôn luôn ở thế yếu đặc biệt là ổ đỉnh trường thương trong tay cho phong dạ một loại cực mạnh cảm giác nguy cơ ẩm ẩm một người một thần chiến h ư ớ n g kịch liệt từng tòa sơn phong sụp đổ hoặc là bị ma pháp hoành thành bá vụn phong dạ cùng ổ đỉnh giao chiến khu vực mặc kệ là thần linh hoặc là băng sương cự nhân cũng không dám tới gần sợ bị hai người đợt công kích cùng giống một mực bị ô đ i n h áp chế phong dạ trong lòng b i ệ t khuất trong miệng gầm lên giận dữ tốc độ càng nhanh hơn hơn một chút chỉ gặp hư không bên trên cũng là phong dạ thân ảnh giống như phân thân ngàn vạn phong dạ môi đấm ra một q u y ề n hư không cũng vì đó v ặ n mẹo âm bạo thanh bên thai không dứt nhưng ô đ ì n ma pháp cháo lực phòng ngự cực kỳ cường hãn phong dạ mỗi quyền kích tại ma pháp cháo bên trên vẹn vẹn chỉ làm cho ma pháp cháo lo mờ chỉ chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu ổ đình thừa cơ lần nữa phi tốc lui lại chết ổ đình cầm trong tay kim sắc trường thương nhất thương đâm về phong dạ đồng thời từng đạo từng đạo phong nhận hội tụ hóa thành phong bạo bao phủ mà ra thực phong dạ lực lượng cường đại mỗi một quyền nện ở ma pháp cháo bên trên hán đô bị sức lực lớn chấn động khí huyết sôi trào đương nhiên lấy thần khu lực khôi phục điểm ấy thương tổn trong nháy mắt liền khôi phục ầm ầm phong dạ bất thình lình gầm lên giận dữ ấm ba khuyết tán mà ra Cùng phong nhận phong dạ đụng đụng âm ba quá yếu một lát sau liền quân lính tan giã trực tiếp bị phong nhận phong bạo nuốt hết phong dạ không né tránh nên tiếp phong nhận biến thành phong bạo một quyền đánh phía đối diện ổn định tại thân thể xuyên qua phong bạo thì phong nhận phá ở trên người tuy khó lấy làm bị thương phong d ạ n nhưng một từng trận đau nhức đánh tới n à y kịch liệt đau nhức như là l ă n g trì một dạng giống phong dạ thống khổ gầm rú một tiếng đối mặt đâm tới kim s ắ t trường thường phong dạ trực tiếp nên đón mặc cho trường thương đâm trúng thân thể của mình mà hắn tay trái thì chụp vào bàn g súng đồng thời phong dạ tay phải nắm tay một quyền đánh phía ổ đình ở ngực đáng chết ổ đình sắc mặt hơi đổi hắn hiển nhiên không ngờ rằng phong dạ liệu mạng tiếp nhận hắn nhất thương còn muốn dùng cái này đoạt lấy hắn vũ khí không cam lòng phía dưới ổ đình đột nhiên dùng lực kéo một phát nhưng trường thương lại tơ t ầ m văn bất động cùng phong dạ so lực lượng ổ đình hiển nhiên không phải là đối thủ mắt thấy quyền đầu sẽ o a n đến ồ đ ì n h không thể không bứt bỏ trường t h ư ơ n g phi thân cực tốc lui lại thật là sắc bén trường thương trường thương sắc bén vượt quá phong dạ đoán trước mặc dù một đâm xuyên thân thể của hắn nhưng m g i thương lại vào thịt cực sâu phải biết phong dạ ra thịt lực phòng ngự cực kỳ c ứ n g hãn chí ít đến cho đến trước mắt cao ý này trường thương là duy nhất đâm xuyên hắn ra thịt vũ khí kim s á c trường thương cùng dồn nhì không giống nhau nó không có đủ dồn nhì như thế công năng nó duy nhất đặc điểm cũng là sắc bén còn có cũng là không thể phá vỡ Chí ít phong dạ vừa rồi nện mấy quyền. đình dùng súng mấy chục Đô bị tiện h thể thương â n ngăn trường trở, mà l ạ không kinh khủng khí, hư hao chút nào, có thể thấy trình chỉ Phân phật. nào, cưng nào. Nếu cũng Phong gãy. được có cắp bực là độ đã sợ i bẻ vũ dạ tay đùa d ỡ n cái thương hoa nắm lên trường thương coi như vũ khí đâm thẳng cách đó không xa ổn định ổn định sắc mặt khó coi vô cùng trường thương sắc bén tăng thêm phong dạ sức lực lớn ma pháp của hắn che đậy tuyệt đối ngăn không được làm trường thương chủ nhân trường thương trình độ sắc bén hắn so bất luận kẻ nào đồ rõ ràng bất đắc d i dưới ổ đ ỉ n phi thân lại lui có thể phong dạ tốc độ thực sự quá nhanh ổ đ ỉ n vừa lui mấy trăm trượng ma pháp cháo trong nháy mắt liền bị trường thương đâm rách nếu như không phải ổ đ ỉ n né tránh nhanh chỉ sợ đã bị trường thương đâm thủng ngực tuy nhiên coi như như thế ổ đ ỉ n kim giáp chỗ ngực vẫn bị vạch ra một đầu ngân sâu ha ha thật là sắc bén trường thương về sau liền quy ta h ừ ổ đ ỉ n nghe vậy hư lạnh một tiếng chỉ gặp hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay vô tận nguyên tố chi lực hình thành vòng xoáy c u ầ n c u ộ n cuốn tới t ô đình phất tay từng cái hỏa diễm biên ảo cự long gầm thét điên cuồng sông về phong dạ phá phong dạ trực tiếp trường thương vạch một cái không gian một trận vạn mẹo sau cùng giống như khó có thể chịu đựng trực tiếp bị trường thương vạch ra một đầu vết nứt không gian mấy cái hỏa diễm cự long cũng một chia làm hai nhưng vẫn có không ít hỏa diễm cự long cái nào vào phong dạ trên thân tuy nhiên lại khó mà đối với phong dạ tạo thành thương tổn phong dạ hàng tinh bên trên chờ đợi qua chỉ là hỏa diễm cự long còn có thể thiêu chết hắn sao giống gấm lên giận giữ dưới âm ba đánh sơ sát hỏa diễm cự long ngay sau đó phong dạ thả người xông về ổ đ ì n ổ đ ì n đương nhiên sẽ không cho rằng chỉ là một cái hỏa hệ ma pháp là có thể đem phong dạ thiêu chết hắn phóng thích ma pháp bất quá là muốn ngăn trở phong dạ chỉ chốc lát vì chính mình tranh thủ một chút thời gian chỉ gặp ổ đ ì n đưa tay phải ra đột nhiên một đạo thanh quang tự nhiên viễn phương bay tới trong chớp mắt ổ đỉnh trên tay đã cỡ nào một cái c á i bứa chính là mdod nhi mdod nhi phong dạ n h ư mày phải biết mdod nhi lúc trước giống như sổ bị phong dạ đưa đến băng tuyết vương quốc tuy nhiên phong dạ cũng thử qua coi như lấy hắn thực lực bây giờ vẫn như c ũ khó mà cầm lấy mdod nhi nhiều nhất chỉ có thể để cho mdod nhi rung động một chút ẩm ẩm ổ đỉnh dơ cao mdod nhi nhất thời bầu trời mây đen hội tụ toàn bộ đại địa biến thành tối t ă m một mảnh Vô cùng vô tận lôi cùng tận đ ỉ phong, phong dạ、so、đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn xem ổ đỉnh triệu hoán lôi đ ỉ n h chỉ gặp hắn nắm lên trường thương sông tới giết ổ đỉnh thân hình không ngừng lắc lư dùng cái này tránh né phong dạ công kích ầm ầm đột nhiên một tia chớp rơi xuống trực tiếp đánh vào phong dạ đỉnh đầu phong dạ đông cảm giác đầu một trận mê mụ ộ i thanh tỉnh lúc ổ đ ỉ n h đã bay đến phụ cận một truy nện ở phong dạ trên thân phong dạ tránh không kịp trực tiếp bị đập bay ầm ầm lôi đ ỉ n h tại ổ đ ỉ n h không chế d ư ớ i một đạo tiếp một đạo liên tục rơi xuống phong dạ mới từ mặt đất bỏ lên bay lên trên không lại bị lôi đ ỉ n h gành rời trên mặt đất đáng chết phong dạ lắc lắc đầu lôi đình uy lực tuy nhiên cường đại đối với hắn năng lượng tạo thành một chút thương tổn nhưng lấy người khổng lồ xanh lực khôi phục điểm ấy thương tổn chớp mắt liền khôi phục nhưng mỗi lần bị lôi đình đánh trúng bổ sung cảm giác hôn mê lại làm cho phong dạ phi thường đau đầu không khỏi nhanh phong dạ phát hiện một cái quy luật mỗi khi lôi đình rơi xuống thì m dồn nhì liền sẽ lấp lóe một chút thanh quang giống phong dạ gầm lên giận dữ lần nữa bay lên trên không ánh mắt gấp c h ầ m c h ầ m dồn nhì mỗi khi m ồ n nhị lấp lóe thanh quang thì phong dạ liền di chuyển nhanh chóng quả n h hữu dụ. Tại thành công tránh thoát hai lần lôi đỉnh i Tại lôi ê n công lần sau, dụ. về phong dạ trong lòng nhất thời phong lòng vui vẻ. Sau đó, dạ một bên t r á n h né một bên tới gần ổ định dần dần khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn ổ định sắc mặt biến hóa bởi vì như thế x u ố n g d ư ớ i sớm muộn muốn bị phong dạ cận thân chương một trăm ba mươi bốn vĩnh hằng c h i thương cồn phong bao phủ b ắ t phương mây đen c h e trời cái địa từng đạo từng đạo lôi đ ỉ n h rơi xuống chẳng cảnh như là tận thế phong dạ thân ảnh di chuyển nhanh chóng hư không xuất hiện từng đạo tàn ảnh mỗi lần lôi đình rơi xuống thì phong dạ dường như sớm dự chi nhẹ nhàng linh hoạt tránh né lôi đình bị oanh nát cũng là tàn ảnh làm khoảng cách tới gần ô đình về sau phong dạ nhất thời gầm lên giận dữ trường thương trong tay hóa thành một đạo kim mang xét qua hư không đâm thẳng ô đình ở ngực len k e n một tiếng đ i ế t thai nhức g ó c kim khí tiếng va chạm vang vọng tứ phương mây đen đô bị tiếng va chạm đánh sơ sát nguyên lai là ô đình dùng dồn nhi ngăn trở phong dạ đâm tới trường thương Vĩnh chi thương, trở về hẳng thương, đình bên khỏe miệng nổi chi khỏe đi. trở lập ê n nụ đình liền gặp phong trường thương trong tay. Do thực hóa hư biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đình trong một mới mất Tại rứt thì tay, thực thấy xuất trở tay. cười hư lời lại quý dị. dạ do ô đã hóa vừa l gặp gì tức vân Nhi đánh phía phong dạ đầu trường thương đâm thẳng phong dạ ở ngực nhìn thấy phong dạ một bộ thật không thể tin biểu lộ ổ đỉnh trong lòng cười lạnh vĩnh hằng chi thương là hắn vũ khí há lại dễ dàng như vậy liền bị cướp đi muốn đoạt vĩnh hằng chi thương phương pháp duy nhất cũng là giết chết nguyên chủ nhân ha ha phong dạ đi chết đi cho ta ngươi cho rằng ta không biết ca o y này trường thương là vĩnh hằng chi thương sao ngươi một mực chờ đợi cơ hội cho ta nhất kích trí mệnh mà ta lại không phải là không đâu nhìn qua đập tới m d o n n i cùng đâm tới vĩnh hằng chi thương phong dạ trên mặt thật không thể tin thần sắc đột nhiên biến mất trong mắt hàn quang lấp lóe chỉ gặp hắn tay phải đánh phía m d o n n i lại tùy ý vĩnh hằng chi thương đâm thủng ngực mà qua một quyền đánh phía ổ đ ì n ở ngực tại lúc bắt đầu đợi phong dạ xác thực không dám xác định Hồ bên trong tay. Thương? Có Chi Bắc phải hay không Vĩnh Hẳng chi thương? Đối ruột Thần Thoại Phong dạ bao nhiêu bao chút, ầ ni t uy ề n Bên trong Nguồn lực phong dạ đã linh giáo qua đối với sở k í c bờ lạ nỉ hắn chưa quen thuộc mà vĩnh hằng chi thương truyền thuyết cũng có không ít nghe nói vĩnh hằng chi thương bán súng là từ thế giới thụ nhánh cây chế tạo thương năng lực tương đối đơn thuần mà lại cường đại cũng là ném một cái ra liền nhất định sẽ trúng mục tiêu mục tiêu ô điền nắm lấy vĩnh hằng chi thương la bách phát bách t r ú n g thần thương đồng thời vĩnh hằng chi thương sắc bén vô cùng có thể đánh xuyên bất kỳ vật gì với lại sẽ tự động trở lại chủ nhân trong tay đang tại ô điền lòng tin mười phần chuẩn bị cho phong dạ một kích tất sắt thì phong dạ oanh ra ngoài quyền đầu đột nhiên mở ra một thanh tiểu xảo dao găm xuất hiện trong tay hắn nhất đao đâm xuyên ô điền ở ngực tại dao găm dưới ô điền ma pháp cháo nhất định yếu ớt không chịu nổi như là bo tờ biển một dạng đâm một cái tức phá a ô đi một tiếng h é t thảm ở ngực bị dao găm đâm xuyên thân thể cũng bị phong dạ đá bay dao găm không phải phong dạ đồ vật mà chính là băng xương cự nhân vương giao cho phong dạ là băng xương cự nhân nhất tộc tốn hao mấy trăm năm thì chuyên môn chế tạo ra tới đối phó ô điển vũ khí bí mật dao găm không chỉ có thể thoải mái đâm rách bất luận cái gì mà phát cháo đối với thần linh càng là có khắc chế một khi bị đâm chúng dù là chỉ vạch phá ra g i a o găm bên trên mang theo nguyền rủa liền sẽ phát động không chỉ có vết thương vĩnh viễn không bao giờ phục hồi như cũ thần linh thân thể cũng sẽ không ngừng suy yếu cho đến tổn lạc mới thôi phô cờ phong dạ đột nhiên rút ra vĩnh hằng chi thương một đạo lục sắc máu tươi từ trong lồng ngực b ắ n ra Khu phong dạ không ngừng ho khan bên khỏe miệng chảy ra một k i ê u máu tươi đây là hắn lần thứ nhất chịu trọng thương như thế tuy nhiên người khổng lồ xanh lực khôi phục cường đại vết thương trước mắt liền khôi phục như lúc ban đầu tuy nhiên ổ đỉnh liền so với hắn thảm nhiều g i a o găm là băng xương cự nhân nhất tộc chuyên môn chế tạo ra tới đối phó ổ đỉnh nguyền rủa chuyên khắc chế thần linh thần khu chỉ gặp ổ đỉnh trên ngực vết thương không ngừng chảy ra màu tươi dù là thần lực cũng vô pháp khôi phục đồng thời bởi vì nguyền rủa nguyên nhân ổ đỉnh thân thể đang không ngừng suy yếu trong chớp mắt khuôn mặt liền giả nua không ít chết đi phong dạ tại rút ra vĩnh hằng c h i thương liền trực tiếp thẳng hướng ổ đỉnh nhổ cọc không trừ gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh ổ đ ỉ n kinh hai muốn tuyệt đã không lo được hắn thì triển ma pháp bỏ trốn người trốn được sao phong dạ cười lạnh vừa xài bước ra thân ảnh biến mất không thấy phong dạ một đường truy sát ổ đỉn trong nháy mắt ra át g ạ t thần sơn khu vực nói là thần sơn thực là sơn mạch át g ạ t cũng không phải vẹn vẹn một tòa cô phong hống hống hống tại phong dạ chiến thắng ổ đỉn về sau b ă n g x ư ơ n g cự nhân nhất tộc nhất thời sĩ khí đại trấn mà ạ hệ sở thần tộc thần linh thì toàn bộ mặt xám như cho giết san bằng ạt gạt thần sơn Dết dết z ế t băng xương cự nhân vương không cố kỵ nữa thực lực toàn bộ tiến hành trong lúc nhất thời chiến thần tỷ cùng thái dương chi thần liên tục bại lui nguyên lai băng xương cự nhân vương thực lực luôn luôn có chỗ giữ lại lúc này gặp ô đ ì n đào v ò n g không còn có cố kỵ có thể lên làm nhất tộc chi trường người quả nhiên không có một cái nào là đơn giản ạ hệ sở thần tộc liên tục bại lui đặc biệt là tại băng xương cự nhân vương phát huy chiến thần tỷ cùng thái dương chi thần liên tiếp bị thua đào vong Ả hệ sở thần tộc sĩ k h í càng là ngã vào thung lũng giết diệt Ả hệ sở thần tộc ngay tại hôm nay thần linh liên tiếp tổn lạc sau cùng toàn diện bại lui băng xương cự nhân nhất tộc đại hoạch toàn thắng mà lúc này phong dạ cũng trở về hắn một tay nhấc lấy ố đ ì n đầu lâu một tay nắm vĩnh hằng chi thương xuất hiện tại băng xương cự nhân vương trước mặt phong dạ tốc độ vốn là cực nhanh ố đ ì n lại bản thân bị trọng thương bởi vì nguyền rủa thân thể đang không ngừng suy yếu đuổi theo ra thần sơn về sau không lâu liền bị phong dạ chém giết ngoài dự liệu là tại chém giết ổ đ ì n về sau vĩnh hằng chi thương thế mà tự động nhận chủ phong dạ mơ hồ cảm giác được chính mình cùng vĩnh hằng chi thương có một loại thần bí liên hệ đối với vĩnh hằng chi thương năng lực cũng càng thêm hiểu biết vĩnh hằng chi thương là một kiện thần khí năng lượng làm thần vương ổ đ ì n vũ khí uy lực đương nhiên sẽ không yếu vĩnh hằng chi thương mũi thương sắc bén vô cùng có thể đâm xuyên bất kỳ vật gì bán súng là thế giới thụ nhánh cây nó không có ruột nỉ thần kỳ năng lực có thể triệu hoán lôi đồng thời phong dạ còn phát hiện trong tay chủ nhân vĩnh hằng chi thương nhẹ như không có gì cơ hồ không có trọng lượng đồng thời có biến hóa lớn nhỏ năng lực đặc biệt là biến hóa lớn nhỏ năng lực này là phong dạ cần có nhất cứ như vậy mặc kệ là phổ thông trạng thái vẫn là người khổng lồ xanh trạng thái vĩnh hằng chi thương đ â u có thể làm vũ khí mà vĩnh hằng chi thương trong tay hắn nhẹ như không có gì mang theo cũng phi thường thuận tiện trọng yếu nhất là vĩnh hằng chi thương một khi nhận chủ muốn cướp đoạt phương pháp duy nhất cũng là giết chết nguyên chủ nhân cái này có thể nói là một cái nguyên rủa nếu là không giết chết nguyên chủ nhân vĩnh hằng chi thương vĩnh viễn cũng đoạt không đi ai giết chết nguyên chủ nhân người đó là vĩnh hằng chi thương đợi tiếp theo chủ nhân bất quá đối với cái này nguyên rủa phong dạ cũng không lo lắng chí ít đến bây giờ mới thôi hắn còn không có gặp được có ai năng lượng dê tờ đến hắn chương một trăm ba mươi lăm thần thuyền phong dạ các hạ nhìn thấy phong dạ đến băng xương cự nhân vương tự mình nên đón ngự khí thậm chí mang theo cung kính đặc biệt là nhìn thấy phong dạ trên tay dẫn theo ô đình đầu lâu thì băng xương cự nhân vương song con mắt đ ỗ n g nhiên co rụt lại đối với phong dạ thực lực trong lòng càng thêm kiên kỵ cự nhân vương các hạ ô đình đã bị ta chém giết hy vọng ngươi tuân thủ ước định phong dạ nhàn nhạt gật đầu ngự khí không nóng không lạnh băng xương cự nhân vương nghe vậy nhưng trong lòng không khỏi run lên vội vàng mỉm cười nói phong dạ xin các hạ yên tâm người ta ước định sự tình không dám quên đi như thế rất tốt hai người sớm đã có ước định tại diệt đi ả hệ sở thần tộc về sau vũ trụ ma phương thuộc về phong d ạ n vũ trụ ma phương như thế t r ọ n g bảo bất kể là ai đều sẽ tâm động băng xương cự nhân vương cũng không ngoại lệ đang tấn công thần sơn thơ ý điểm hắn sở dĩ ẩn giấu thực lực tâm lý đúng là đánh lấy chờ phong dạ cùng ô đỉnh lưỡng bại câu thương đến lúc đó kiếm tiện nghi tâm tư đến lúc đó không chỉ có thể diệt đi ả hệ sở thần tộc càng là có thể có được vũ trụ ma phương tuy nhiên tại được chứng kiến phong dạ thực lực đặc biệt là nhìn thấy ố đìn đầu lâu về sau hắn đã không có cái kia tâm tư băng xương cự nhân vương không thiếu khuyết giã tâm nhưng hắn càng hiểu được xem xét thời thế chỉ gặp băng xương cự nhân vương nhất phất tay một tên băng xương cự nhân cung kính dâng lên vũ trụ ma phương phong dạ các hạ đây chính là người muốn vũ trụ ma phương nhìn thấy vũ trụ ma phương trong n g á y mắt phong dạ trên mặt cỡ nào vẻ mỉm cười đối với băng xương cự nhân vương gật gật đầu phong dạ từ sẽ không k h á c h khí trực tiếp tiếp nhận vũ trụ ma phương cất kỹ như vậy đa t ạ đây là phong dạ các hạ ngươi nên được ngoài ra chúng ta băng xương cự nhân nhất tộc vì là phong dạ các hạ ngươi chuẩn bị một phần lễ vật hy vọng phong dạ các hạ có thể nhận lấy a đây là ạ hệ sở thần tộc tam đại thần khí một trong sơ k ị c h b e lan i thần thuyền phong dạ nghe vậy đáp nhẹ một tiếng t h ự c h ắ n đối với sở kích bờ lạ nhì n thần thuyền cũng không phải là cũng quan tâm chỉ gặp băng xương cự nhân vương vây tay một tên băng xương cự nhân dâng lên một chiếc thần thuyền ạ hệ sở thần tộc sau khi chiến bại thần linh đại bộ phận tổn lạc bộ phận nhỏ trở thành tù binh chỉ có số người cực ít chạy thoát mà không hề nghi ngờ tại công phá Ả g ạt thần sơn về sau ạ hệ sở thần tộc bảo vật trên cơ bản đô bị băng xương cự nhân thu được bên trong liền bao quát sở kích bờ lạ nhì hắn bảo vật càng là không tính toán đây chính là sở kích bơ lạ nghi thần thuyền ngắm nghĩa băng xương cự nhân dâng lên thần thuyền phong dạ nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá trước mắt thần thể tích thuyền phi thường nhỏ chỉ có hai ngón tay rộng thùng thỉnh nhìn qua liền như là một cái tinh xảo tiểu đồ chơi thực có rất ít người biết tam đại thần khí bên trong sở kích bơ lạ nghi là chân quý nhất a nguyễn nghe tường phong dạ nhất thời tới hứng thú có thể làm cho băng xương cự nhân vương coi trọng như vậy sở kích bơ lạ nghi hẳn là phi thường bất phạm đối với sở kích bỡ lan nghi phong dạ không phải rất quen thuộc vẹn vẹn chỉ biết là là tam đại thần khí một trong tuy nhiên tại băng xương cự nhân vương giới thiệu về sau phong dạ vui vẻ tiếp nhận phần lễ vật này đồ vật bình thường phong dạ s á t thực c h ứ n g mắt liền xem như thần khí nhưng nếu như đối với hắn vô dụng thần khí cũng nhìn tới như c ặ n bã nhưng sở kích bỡ lan nghi thì lại khác chiếc này thần thuyền có thể tùy ý co du ối ngả vào lớn nhất thời điểm có thể trang bị ạt gạt thần sơn co rút lại lúc thì biến thành khăn tay lớn nhỏ có thể thu đến trong túi khi nó phàm dơ lên thì mãi mãi cũng có một cơn gió màu xanh lá cổ động bụng ư nó có thể đi thuyền vu hải bên trên cũng có thể đi thuyền tại lục địa phong dạ như vậy coi trọng là bởi vì thần thuyền có thể có rút lại như ý đây chính là danh phó thực không gian trang bị có sở kích b ờ lạ nghỉ thần thuyền về sau mang theo đồ vật liền thuận tiện nhiều tỉ như một chút khoa học kỹ thuật đồ vật đồ dùng sinh hoạt chờ một chút đồ vật phong dạ liền có thể lợi dụng thần thuyền đưa đến hắn thế giới đi với lại thần thuyền còn có thể t r a người sống phong dạ đối với thần thuyền coi trọng trình độ thậm chí vượt qua vĩnh hằng c h i thương tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được băng xương cự nhân vương cũng là thành ý mười phần ạ hệ sở thần tộc tam đại thần khí mặc kệ này một kiện cũng là trí bảo huống chi là sở kịt b ờ lạn nghi phong dạ mỉm cười gật gật đầu đối với băng xương cự nhân vương nói ra như thế tại hạ liền từ chối thì bất kính ha ha nếu như không có phong dạ các hạ chỉ bằng vào chúng ta băng xương cự nhân nhất tộc cũng d phong phong bất k h quá bây giờ ạ hệ sở thần tộc tam đại thần khí vĩnh hằng chi thương cùng sở kịt bỡ lan nghi đều đã bị hắn đặt được có thể nói phong dạ lần này thu hoạch tương đối khá cũng, cũng không cần phải lại cùng băng sương cự nhân vương tính toán chi ly đương nhiên so ra mà nói băng xương cự nhân nhất tộc đạt được chỗ tốt tự nhiên so phong giả nhiều không chỉ có diệt đi tốt dịch càng là đạt được vô số bảo vật bên trong liền có giồn nhi lúc trước nhôn nhi bị phong giả nhất quyền đánh bay ổ đình đang đào tẩu thì cũng một thời gian mang lên giồn nhi phong giả lúc ấy cũng một đi chú ý sau khi trở về liền phát hiện nhôn nhi đã bị băng xương cự nhân vương đạt được tam đại thần khí đã đến hai phong giả cũng không dễ lại nói cái gì không phải vậy tướng ăn cũng quá khó coi với lại đối lập j o h n n y phong dạ càng ưa thích vĩnh hằng c h i thương vĩnh hằng c h i thương tuy nhiên năng lực duy nhất không có đủ triệu hoán lôi đ ỉ n h công năng nhưng lại có thể biến hóa lớn nhỏ đây mới là phong dạ cần có nhất có vĩnh hằng c h i thương đối với j o h n n y phong dạ cũng không thế nào coi trọng chuyên lệnh xuống về sau phong dạ các hạ chính là chúng ta băng xương cự nhân nhất tộc tôn quý nhất k h á c h nhân vâng vô số băng xương cự nhân ầm ầm xác nhận băng xương cự nhân bội phục nhất cường giả đối với phong dạ thực lực bọn họ vui lòng phục tùng vì là càng rút ngắn cùng phong dạ quan hệ băng xương cự nhân vương khả gọi là nhọc lòng đối với băng xương cự nhân vương hảo ý phong dạ cũng không có cự tuyệt sau đó tại băng xương cự nhân vương cùng đi phong dạ thẳng đến thần sơn đỉnh núi đi vào bịp giật trước bởi vì phong dạ muốn trở lại địa cầu con đường duy nhất cũng là bịp giật bịp giật như thế nào mở ra phong dạ đối với bịp giật kiến thức nửa đời không khỏi hỏi thăm bên cạnh băng xương cự nhân vương băng xương cự nhân vương nghe vậy lông mày không khỏi nhữ một cái cái này bị giật hắn cũng chỉ nghe nói qua đây cũng là hắn lần thứ nhất đạp vào thần sơn không khỏi phân phó một tên băng xương cự nhân mang một tên tù binh tới vâng một tên băng xương cự nhân chiến sĩ theo tiếng một lát sau mang đến một tên thần linh tên kia thần linh khi nhìn đến phong dạ về sau trong mắt hiện hiện một vòng thần sắc sợ hãi mở ra bị giật tà thả ngươi tự do phong dạ không có chưng cầu băng xương cự nhân vương ý kiến Băng xương nhân cự vâng ư như ơ n cũng không nói tên thần linh coi như thả, cũng là không nổi hoa gì sóng, hắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này phản bác phong g gì, gì giả có cái chỉ coi chút bác mũi. thả, hoa dai vì dù sao sẽ là là một mặt đê v tên kia thần linh ngay vậy nhất thời mừng rỡ hắn á i kia linh thời Dương. Vâng. Tên thần ngay nhất mừng vậy, h rỡ. hành t ẩ u đến bị phật dật trước một đạo thần lực quán tâu h mà ra nhất thời cả tòa bị phật dật lượng phong dạ gặp này trên mặt nhất thời hiện hiện một vòng ý cười đang lúc phong dạ chuẩn bị cùng băng xương cự nhân vương đạo đ ư ờ n g sau đó đạp vào bịt giật trở về địa cầu thì tên kia thần linh bất thình lình hành tẩu đến phong dạ trước mặt chỉ gặp hắn cúi đầu xuống quỳ gối phong dạ trước mặt thần s ắ c cực kỳ cung kính tôn kính phong dạ các hạ ta tiêu có thể đi theo ngài ta nguyện ý trở thành ngài thần phó vì sao phong dạ trong hai con ngươi thần s ắ c khẽ nhúc ních h trên mặt bất động thanh s ắ c hỏi tên kia thần linh cúi đầu chi tiết nó y bởi vì chỉ có đi theo ngài mới là ta duy nhất đường sống đuổi theo đi phong giả cười nhạt một tiếng chậm rãi gật gật đầu đối với tên này thần linh hắn không khỏi lau mắt mà nhìn có thể xem k i a vừa phải người dù sao cũng là số ít ạ hệ sở thần tộc đã chiến bại có thể tưởng tượng ra được đón lấy băng xương cự nhân nhất tộc tất nhiên sẽ thanh trừ ạ hệ sở thần tộc dương nghiệt quét sạch toàn bộ ạ gạt nếu như tên này thần linh không đầu nhập vào hắn coi như hôm nay thả hắn ngày sau cũng tuyệt đối là một con đường chết vâng tên kia thần linh thần sắc vui vẻ cung kính đi theo sau lưng phong dạ băng xương cự nhân vương chưa hề nói cái gì chỉ là đối với phong dạ gật gật đầu nói ra phong dạ các hạ có thời gian hoan nghênh lại đến đạt gạ ta băng xương cự nhân nhất tộc tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đối lãi tại hạ liền cáo tử tại cùng băng xương cự nhân vương đạo đ ư ờ n g về sau phong dạ trực tiếp đạp vào b ị d d e r xuất hiện lần nữa đã trở lại địa cầu phong dạ nhìn chung quanh tứ phương nơi này hắn chưa quen thuộc trước kia chưa có tới tuy nhiên có thể nhìn ra được tại đây hẳn là còn ở mỹ quốc phong dạ chậm rãi q u a n người nhìn chăm chú tên kia thần linh hỏi người tên là gì chủ nhân ngài gọi ta cạ sạt là đủ tất nhiên thành phong dạ thần phó này phong dạ cũng là chủ nhân hắn cạ sạt chỉ là đê giai thần linh tại ả hệ sở thần tộc bên trong thực lực xem như nằm tồn tại nhưng coi như như thế đó cũng là thần linh so sánh trên địa cầu di nhân hắn thực lực vẫn là vô cùng cưng hãn người ở chỗ này chờ phong dạ đối với cả sạt phân pho câu bay lên trên không thân ảnh gậy biến mất không thấy gì nữa một lát sau phong dạ trở về lúc trong tay đã cỡ nào một bộ điện thoại di động về phần điện thoại di động là thế nào tới là phong dạ vừa rồi đoạt một cái quỷ xui xẻo đồng thời phong dạ cũng thăm dò được nơi này là mỹ quốc n e w j e r s e y tiểu bang n e w j e r s e y tiểu bang khoảng cách n e w y o r không k tính viễn điện thoại di động hết thể liền dễ làm phong dạ tại liên hệ với khu vực về sau để cho ủy b n phái người điều khiển máy bay trực thăng tới đón người nếu như chỉ là chính mình một thân một mình phong dạ cũng có thể bay thẳng hành trở lại tuy nhiên cả sạt mặc dù là thần linh nhưng lại không biết bay hành dù sao không phải mỗi một cái thần linh đều biết bay hành hơn m ộ ư ơ i phút sau một chiếc máy bay trực thăng hàng lâm hòa nhân từ trên phi cơ trực thăng đi xuống đi vào phong dạ trước mặt c ù n g kính nói lão bản về trước khu vực rồi nói sau phong dạ gật gật đầu trực tiếp đi đến máy bay trực thăng cả sạt theo sát sau khi hơn m ộ ư ơ i phút sau máy bay trực thăng đến nịu rót khu vực làm lúc trở về căn cứ chưng ngư bác sĩ b ọ n người sớm đã xin đợi lâu ngày nhìn thấy phong dạ trở về nhất thời đứng dậy nên đón lão bản đi pho nz kha cờ hờ ta có việc muốn dặn dò đi vào pho nz kha cờ hờ về sau phong dạ để cho tất cả mọi người ngồi xuống lập tức chỉ chỉ ca sát vì mọi người giới thiệu nói hắn gọi ca sát là ta thân phó sau này giống như các ngươi vì ta làm việc c ả sắt cũng không có gì ngạo khí chủ động cùng mọi người chào hỏi tại bọn họ biết nhau về sau phong giả ép một chút thủ mọi người nhất thời chớ lên tiếng ánh mắt quét về phía y bùn phân phó nói y bùn an bài song xuôi khu vực muốn tiếp tục xây dựng thêm đừng sợ dùng tiền muốn lấy thời gian ngắn nhất đem khu vực xây dựng thêm hơn gấp mười lần vâng lão bản y bùn cung kính đáp trong lòng mọi người đâu cũng nghi hoặc không rõ phong giả tại sao phải xây dựng thêm khu vực tuy nhiên phong dạ tất nhiên không nói bọn họ cũng không dám hỏi t h ă m phong dạ muốn xây dựng thêm khu vực tự nhiên là có nguyên nhân hiện tại vũ trụ ma phương đã đến thủ ấn lý thuyết phong dạ tùy thời đều có thể rời đi mạ vẻo vũ trụ bất quá lần này phong dạ nhất định phải đem vũ trụ ma phương mang đi nhưng mang đi vũ trụ ma phương ai cũng không biết giả thiên đại thủ có thể hay không xuất hiện lần nữa vì là để p h ò n g vấn nhất phong dạ nhất định phải có chỗ chuẩn bị cho nên phong dạ chuẩn bị rời đi địa cầu Tiến Thái tăng thực Thời thể thể trong thời một chút ngơi gian vài gian mọi người bài nhiệm Dương nghỉ năm cường năm, cũng năm. khoảng này, Phong muốn an về vụ. chục cho Dạ Dù mấy mấy Mà lực. có có là là sau đó phong dạ vì là ma dưới đám người an bài hai nhiệm vụ đệ nhất khu vực xây dựng thêm khu vực không gian càng lớn càng tốt bởi vì sau này sẽ dùng thần thuyền làm khu vực thuận tiện phong dạ về sau đưa đến hắn thế giới thần thuyền một khi mở rộng đến cực hạn toàn bộ ạ s gặt thần sơn đều có thể chứa đựng hiện tại khu vực không gian thực sự quá nhỏ cho nên nhất định phải xây dựng thêm đệ nhị phát triển khoa học kỹ thuật trước mắt nguyệt di q u ý ngân sách có tiền nhưng khoa học kỹ thuật so sánh x i ẻn hoặc là hắn công nghiệp vẫn là quá yếu ớt phong dạ cho ra tiêu chuẩn là chí ít có thể một mình phóng ra vệ tinh tại an bài tốt nhiệm vụ về sau phong dạ đem thần thuyền giao cho cả sắt đảm bảo dù sao trong mọi người chỉ có hắn biết thao tác chờ khu vực không gian mở rộng về sau trực tiếp phóng đại thần thuyền dùng thần thuyền làm khu vực tuy nhiên cả sắt dù sao vừa mới gia nhập phong dạ đối với hắn không thế nào yên tâm vì thế tự mình dặn dò qua ủy vùn mọi người nếu như cả sắt có dị tâm mọi người có thể liên hợp vây rết cả sắt mặc dù là thần linh nhưng thực lực tối đa cũng liền như thế mọi người liên thủ tuyệt đối có thể thoải mái vây rết hắn an bài tốt hết thể về sau sáng sớ m ngày thứ hai phong dạ liền bay ra địa cầu chuyến này phong dạ chỉ đem vũ trụ ma phương vũ trụ ma phương phong dạ ngược lại không lo lắng đây chính là ỉn phải tỷ sờ tôn nở một trong trên thái dương nhiệt độ lại cao hơn cũng hủy không nó mà vĩnh hằng chi thương mặc dù là thần khí nhưng phong dạ lại không dám xác định năng lượng không thể chống đối trên thái dương nhiệt độ cao vì là để p h ò n g v ắ n nhất vĩnh hằng chi thương lưu tại khu vực giao cho ỉ vùn đảm bảo địa cầu khoảng cách thái dương ước chừng m ư ơ i năm ước năm mét dự a theo phong dạ tốc độ nhanh nhất cũng phải phi hành năm mươi ngày tả hữu hơn nữa còn nhất định phải là ngày đêm liên tục phi hành hao phí lượng tháng phong dạ cuối cùng phi hành tiếp cận thái dương còn không có đạp vào thái dương nay nhiệt độ nóng bỏng liền đập vào mặt càng đến gần thái dương phong dạ trong cơ thể tế bào liền càng sống nhảy thật mạnh nhiệt độ cao phong dạ trong lòng cảm thán một câu so sánh lúc trước viên kia hàng tinh thái dương nhiệt độ cao rất nhiều tuy nhiên lấy phong dạ hiện tại phòng ngự cùng lực khôi phục đạp vào thái dương mặt ngoài vẫn là đầy đủ phong dạ cũng không do dự bay thẳng thân thể xông vào thái dương làm đạp vào thái dương một khắc này phong dạ trong cơ thể tế bào nhất thời điền c u ồ n g sinh động t r ư n g một trăm ba mươi bảy lại mặc thời không thái dương trung tâm nhiệt độ rất cao bởi vì trung tâm là phản ứng nhiệt hoạch nơi trốn nhiệt độ cao đến một ư ơ i năm triệu độ c áp lực là hai năm trăm ức á p s u ấ t không khí coi như thái dương mặt ngoài nhiệt độ cũng có sáu hơn độ c lấy phong dạ hiện tại phòng ngự cùng lực khôi p h ụ tất nhiên là không dám xâm nhập thái dương trong lòng chỗ sâu chỉ dám dừng lại tại thái dương mặt ngoài hấp thu bức xạ nhưng liền xem như như thế phong dạ giờ phút này thực lực cũng đang điên cuồng tăng trưởng so với trên địa cầu thực lực tăng trưởng tốc độ tăng lên 15 l ầ n trở lên nói cách khác tại trên thái dương nghỉ ngơi một năm hấp thu bức xạ bù đắp được trên địa cầu hấp thu 15 năm mặt khác trên thái dương cùng hàng tinh bên trên kém không nhiều lọt vào trong tầm mắt là từng mảnh từng mảnh biển lửa như là nước sôi sôi trào một dạng ao nham tương s á c thực để hình dung lời nói nói là từng mảnh từng mảnh biển dung nham càng thêm thỏa đáng tại trên thái dương chờ đợi mười năm thực lực của ta chí ít năng lượng gấp b ộ i phong dạ yên lặng cảm thụ một chút phát hiện tại đạp vào thái dương một khắc này trong cơ thể tế bào đẩy mạnh mười lăm lần không thôi nếu như tại trên thái dương nghỉ ngơi mười năm h ắ n thực lực tuyệt đối năng lượng tăng cường gấp đôi tuyệt đối không nên cảm thấy gấp đôi rất ít lấy phong dạ thực lực bây giờ tăng cường gấp đôi tuyệt đối là phi thường khủng bố chỉ nói tới sức mạnh mà nói phong dạ hiện tại lực lượng là hụt hơn gấp m ộ ư ơ i lần nếu như lại tăng cường gấp đôi cái kia chính là hai hơn gấp m ộ ư ơ i lần đương nhiên là tại hụt không có phẫn nộ lực lượng không có tăng cường điều kiện tiên quyết dù sao người khổng lồ x a n h phẫn nộ vô hạn tăng cường lực lượng năng lực này nhất định cũng là bụt một dạng tồn tại nếu như không phải có sinh ra đệ nhị nhân cách chỗ thiếu hụt này năng lực này so với hấp thu thái dương bức xạ năng lực không chút thua kém xem ra muốn ở chỗ này yên tĩnh nghỉ ngơi m ộ ư ơ i năm phong dạ tâm thầm than một tiếng nhưng vì là mang đi vũ trụ ma phương hắn cũng chỉ đành nhẫn mại tịch mịch một mình tại trên thái dương nghỉ ngơi mười năm lấy hắn thực lực bây giờ thực sự không nhiều lắm năm chắc chống lại từ trên trời giáng xuống g i ả thiên đại thủ thời gian dễ dàng trôi qua đảo mắt mười năm mười năm này phần lớn thời gian phong dạ cũng là đang say r i ấ c nồng vượt qua dù sao một người chờ đợi tại trên thái dương là một kiện phi thường buồn k ẻ sự t ì n h nếu là không dùng ngủ say tới g i ế t thời gian người nào có cái kêu kiên nhẫn luôn luôn chịu đựng đi trong lúc đó phong dạ đem thái dương đi dạo một lần đáng tiếc trên thái dương trừ dung nham hắn cái gì đều không có không sai biệt lắm thái dương mặt ngoài phong dạ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung đột nhiên phong dạ mở ra hai mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi t r u n g quanh hỏa thuốc nhất thời bị thổi tan yên lặng cảm thụ được thân thể mỉm cười gật gật đầu hắn thực lực bây giờ so với mười năm trước không sai biệt lắm tăng cường gấp đôi lấy thực lực bây giờ hắn đã có lòng tin chống lại giả thiên đại thủ đưa tay bắt lấy đặt ở trên ngực vũ trụ ma phương phong dạ bay thẳng ra thái dương thẳng đến xa xôi trong hư không viên kia lam sắc tinh cầu phong dạ tốc độ không ngừng tăng lên đã đột phá nguyên lai cực hạ đặt tới khủng bố hai trăm lần âm tốc cũng chính là sáu mươi tám nghìn m dây tuy nhiên khoảng cách đột phá tốc độ ánh sáng vẫn như c ũ là xa xa khó vời nhưng cũng coi là tiến lên một bước d à i lúc đến phong dạ dùng gần hai tháng trở về lúc phong dạ chỉ dùng hai mươi tám ngày lần nữa trở lại địa cầu phong dạ phát hiện địa cầu càng phôn hoa khoa học kỹ thuật có rõ ràng tiến bộ nựu dót thành phố cao lâu đại hạ cũng nhiều không ít chỉ ở hư không hơi dừng lại một chút phong dạ liền thẳng đến nựu dót trụ sở dưới đất làm phong dạ đi vào cửa trụ sở khu vực đại môn tự động mở ra tiểu hòa thượng âm thanh quanh quẩn ở bên h a i lão đại ngươi trở về ừ n triệu tập người khác ta có việc muốn tuyên bố tiểu hòa thượng ứng một tiếng bắt trụ đất đầu Đi sau, liên lạc người khác. Đi vào trụ sở dưới khác. vào về sở phong dạ không khỏi hài leo ò n ngợt sánh năm dựng không lần. căn lớn trong không gian, đặt lấy một chiếc mét trưởng cổ thuyền, chính nỉ thần thuyền. Phong g gấp trước, trụ đất thêm to đặt một mét đầu. So sở sờ chỉ chiếc kịch dưới cứ cổ Ở dạ lấy xây là lạ l bờ lên thần thuyền đầu tiên là thanh tẩy một lần thay đổi một bộ quần áo làm phong dạ làm xong đây hết thảy đi vào hội nghị thính thì tất cả mọi người đã t ề tụ ỉ bùn điện q u a n nhân kiếm xì hổ dạ hành người hỏa nhân chứng ngư bác sĩ cả sạc nhìn thấy phong giả đến tất cả mọi người lập tức đứng dậy lão bản tất cả ngồi xuống đi đón lấy ta có việc muốn tuyên bố phong giả triệu tập bọn họ là bởi vì hắn chuẩn bị gần đây rời đi mạ vẻo vũ trụ ánh mắt quét về phía y bùn do hỏi wilson thời không dụng cụ chuẩn bị kỹ càng sao lão bản thời không dụng cụ năm năm trước liền chế tạo ra tới phong giả nghe vậy gật gật đầu thực sớm tại mười năm trước hắn liền để ỷ v ũ n phụ trách chế tạo thời không dụng cụ ỷ v ũ n hiển nhiên cũng một để cho hắn thất vọng về phần thời không dụng cụ hạch tâm kim khí ỷ vùn là từ đâu tìm tới cái này phong dạ cũng không quan tâm phong dạ dựa vào ở trên ghế salon vì chính mình rót một chén hồng tửu i tại trên thái dương chờ đợi mười năm hắn cũng hoài niệm hồng tửu i vị đạo hít sâu một cái khí thuần hương xông vào mũi nhẹ nhàng hấp một cái ta không tại mười năm này nguyện di quỹ ngân sách phát triển như thế nào hết t h ể cũng rất thuận lợi y vun nghe vậy không khỏi mỉm cười tại phong giả mấy lần đại phát thần uy về sau hiện tại cơ bản không có cái gì thế lực dám lại trêu chọc nguyệt di quỹ ngân sách liền xem như cn tại the ạ v ẻ n trở thương vong thảm trọng về sau hiện tại cũng đều trung thực c h ỉ ít m ộ ư ơ i năm này không có phương nào thế lực dám trong bóng tối cho nguyệt di quỹ ngân sách dưới ngang chân như thế rất tốt các ngươi đô chuẩn bị một chút gần đây chúng ta liền rời đi địa cầu vâng đối với phong giả kế hoạch bọn họ đều biết với lại bọn hắn cũng đều nguyện ý đi theo phong dạ tiến về hắn vũ trụ phong dạ phất phất tay để cho ỉ bùn bọn người xuống dưới chuẩn bị tất nhiên thế lực này đô trung thực phong dạ cũng không định lại tìm bọn họ p h i ề n phức thế lực này phong dạ đã không để ta y mà tờ bên trong cũng tỉ như là một con run dế nếu như nó cắn ngươi ngươi có lẽ không ngại một bàn tay đập chết nó nhưng nếu như nó một cắn ngươi ngươi cũng sẽ không n h ả m chán đến đi dâm nó tại phong dạ ra lệnh một tiếng về sau nguyện di quỹ ngân sách toàn diện co rút lại những không tốt đó xử lý sàng nghiệp cơ bản đô giá thấp bán ra cho sở tạt kẻ công nghiệp tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi t o n y trong lúc đó phong dạ cũng cùng t o n y g ặ p qua một lần đối với sẽ rời đi mạ vẹo vũ trụ sự t ì n h phong dạ cũng không có g i ấ u g i ế m t o n y một tuần lễ về sau trụ sở dưới đất lão bản nơi đo quản lý tỉnh cơ bản đều đã xử lý tốt ừng phong dạ ngồi ở trên ghế salon nhẹ khẽ gật đầu một cái lập tức nhẹ nhàng vung tay lên vùn bọn người lĩnh liên hội ý, tại i ế p leo lên thần thuyền. t vùn bọn người leo lên leo thần thuyền về sau, m ộ thu đạo tâm l i n lực lượng rót vào thần rót t vào h y ề nhỏ t ầ n thuyền đông nhiên chấn động một chút, trước mắt h coi nhỏ lại thành hai ngón tay lớn là lực, hai giản, thành tay Thao tác thần thuyền rất thần nhỏ. ngón đơn giản, mặc kệ về ẫ n linh lực lượng, là lực tâm đ u thuyền thu có chế nó. thể Tại thần khống nhỏ về sau phong dạ móc ra một đầu xiềng xích xiềng xích là ạ đa mạ kim khí chế tạo phong dạ dùng xiềng xích đem thần thuyền mặc vào coi như dây chuyền mang tại trên cổ dạng này liền không sợ mất nó tại thần thuyền thu nhỏ về sau trụ sở dưới đất trở nên trống giống phong dạ rời đi trụ sở dưới đất về sau bay thẳng rời lưu giót đi vào một tòa hòn đảo không người dù sao mở ra thời không thông đạo tại lưu giót cũng không phù hợp chương một trăm ba mươi tám nguyền r ù a hòn đảo này không sai phong dạ phiêu treo ở giữa không trung một trận hải phong đánh tới gợi lên áo phát l o ạ n vũ tại dưới chân hắn là một tòa hòn đảo không người trung văn võng phong dạ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương phát hiện phương viên trăm dặm bên trong dưới chân hòn đảo thích hợp nhất tại trên thái dương chờ đợi mười năm phong dạ không chỉ có thực lực tăng gấp b ộ i thính lực cùng thị lực cũng giống vậy tăng lên mấy lần đáp xuống hòn đảo không người phong dạ lấy ra thần thuyền về sau tâm linh lực lượng rót vào bên trong v ù vù dường như đột nhiên nổi lên một trận gió xoáy thần thuyền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại bành trướng trong chớp mắt biến thành một chiếc dài chừng mười trượng cổ thuyền không cần phong dạ đi phân phó tại tiểu hòa thượng khống chế dưới bô nở chiếc robot giơ lên thời không dụng cụ chậm rãi từ thần trong thuyền đi ra đặt ở ta bên cạnh phong dạ chỉ chỉ bên cạnh đất trống bô nở chiếc robot buông xuống thời không dụng cụ về sau riêng phần mi nhờ trở về thần thuyền phong dạ lúc này mới khống chế thần thuyền thu nhỏ thu hồi thực chế tạo thời không dụng cụ cũng không khó chỉ cần có bản vẽ bất kỳ thế lực nào đều có thể chế tạo khó liền khó tại thời không dụng cụ h ạ ặ c tâm cần một loại đặc thù kim khí tài liệu loại này đặc thù kim khí ở địa cầu cực kỳ thưa thớt nếu có đầy đủ đặc thù kim khí đừng nói chỉ là một khung thời không dụng cụ liền xem như ngàn chiếc va nở chiếc thời không dụng cụ lấy phong dạ tài lực cũng có thể chế tạo ra tới mà trước mắt giá nhất giá thời không dụng cụ là ỷ vùn bọn người hao phí thời gian năm năm trải qua nhiều mặt tìm hiểu mới tìm được một khối đặc thù kim khí tại robot buông xuống thời không dụng cụ về sau phong dạ lấy ra vũ trụ ma phương an trí tại thời không dụng cụ bên trong đồng thời đ è xuống khởi động cái nút thời không dụng cụ nhất thời chấn động bắt đầu chậm d ã i chuyển động đứng lên phong dạ sâu hít sâu một cái khí nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thời không dụng cụ tại thời không dụng cụ khởi động về sau vũ trụ ma phương rung động không ngừng tràn ra năng lượng theo thời không dụng cụ nhanh chóng xoay tròn nhất thời kích xả ra một đạo quang trụ trực trung vân tiêu hư không đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ hổng lỗ hổng càng nứt càng lớn chung quanh hư không v ặ n mẹo sinh ra một cỗ to lớn hấp lực cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy mở phong dạ hai lần xuyên việt hàng lâm mạ v ẹ o đối với mạ vật thế giới ít nhiều có chút cảm tình lần này rời đi không biết còn có hay không cơ hội trở lại phong dạ trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm thán bất quá hắn thủy t r u n g chỉ là một cái khách qua đường hắn là cái thế giới này khách qua đường thế giới cũng là hắn khách qua đường giống phong dạ không chút do dự biến thân đang đóng thời không dụng cụ sau khi trực tiếp bạo lực đem vũ trụ ma phương từ thời không dụng cụ bên trong ngóc hạ xuống tại phong giả quan bế thời không dụng cụ về sau thông đạo cửa vào cũng không ngư n ở dê co rút lại phong giả dưới chân bỗng nhiên đ ạ p một cái thân ảnh hóa thành một đạo lục quang chạy vội thời không thông đạo cửa vào nếu như đem thời không dụng cụ thu nhập thần thuyền ngược lại là có thể lần nữa sử dụng nhưng phong giả căn bản là không có, có cái ó c kia thời gian chờ đến hắn cất kỹ thời không dụng cụ thời không thông đạo đã sớm quan bế phong dạ tốc độ nhanh đến cực hạn thân ảnh cơ hồ mắt thường khó gặp trước mắt đã sắp tiếp cận thời không thông đạo cửa vào đột nhiên phong dạ thân ảnh đ ố n g nhiên trì trệ bên hai mơ hồ nghe được gầm lên giận dữ ngay sau đó hư không mây đen hội tụ ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời từ trên hướng cao đi xuống hướng phong dạ đẻ xuống chờ ngươi thật lâu phong dạ trong mắt hàn quang lấp lóe thân ảnh bay thẳng già thiên đại thủ tại cảm giác được vũ trụ ma phương rung động phong dạ không khỏi dùng lực nắm chặt gắt gao đem vũ trụ ma phương chộp vào trong lòng bàn tay g i a thiên đại thủ cho phong dạ áp lực cực lớn nhưng so sánh m ộ ư ơ i năm năm trước hiện tại phong dạ đã có sức phản kháng giống phong dạ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ vô hình âm ba trực trùng vân tiêu g i a thiên đại thủ chấn động mạnh một cái thật giống như bị âm ba đánh sơ sát một dạng đáng tiếc già thiên đại thủ chỉ hơi dừng lại chỉ chốc lát lần nữa hướng phong dạ đẻ xuống phong dạ trong mắt hiện hiện vẻ tàn nhẫn cắn răng một cái thân ảnh bay thẳng mà lên không né tránh đón lấy già thiên đại thủ hiện tại hắn không có thời gian chậm trễ dù l à tiếp nhận già thiên đại thủ một kích cũng nhất định phải nhanh bước vào thời không thông đạo không phải vậy các loại thời không thông đạo cửa vào con bế hắn hết thể nỗ lực liền buồng phí ẩm ẩm chỉ gặp hư không một đạo lục quang cùng già thiên đại thủ va chạm một tiếng vang trầm đi qua hư không giống như pha lê răng rắc một tiếng phá nát phong giả thân thể đột nhiên chấn động ngay sau đó kịch liệt đau nhức đánh tới như là một cái tay cắm vào trong bụng tại quáy ngũ tạng lục phủ m ộ dạng đồng thời phong dạ cảm giác được một cỗ quỷ dị khí tức chui vào thân thể của mình bên trong phô cờ trong miệng phun ra một cái lục huyết hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m liếc một chút g i ả thiên đại thủ phong dạ không chút do dự chui vào thời không hang ngầm động tại phong dạ chui vào thời không thông đạo về sau vô tận hư không mơ hồ truyền đến gầm lên giận dữ mây đen hội tụ thành một tấm phẫn nộ gương mặt ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dần dần biến mất thông đạo rộng lớn đại mạc t ĩ n h mịch sa hải đột nhiên quần phong bao phủ một mảnh dài đ ằ n g đang cắt vàng phi vũ t hư không vỡ ra một đạo lỗ h ồ n g một đạo bóng người màu xanh lục từ trên cao rơi xuống b ảnh đất cắt bên trên xuất hiện một cái hố to một đạo bóng người màu xanh lục từ trong hầm leo ra phong dạ nhìn chung quanh tứ phương lọt vào trong tầm mắt là mênh mông mênh mông sa mạc phong dạ đầu tiên là giải trừ biến thân lập tức lấy ra thần thuyền rót vào một đạo tâm linh lực lượng thần thuyền trong nháy mắt bành trướng đến mấy chục trượng một lát sau y vun bọn người từ thần trong thuyền đi tới Khu khu. phong dạ bất t h ì nhẹ l nhàng ra lay một tia màu ộ tiêu tươi, thân thể n đ dưới, ngâm h ư muốn n ã xuống đ ấ thủ y vun đám người nhất thời chớ lên tiếng phong dạ c h o mày hắn tuy nhiên tiếp nhận già thiên đại thủ một kích nhưng lấy người khổng lồ xanh lực khôi phục thương thế cũng sớm đã khôi phục không phải vậy hắn cũng sẽ không giải trừ biến thân n g ấ m lại phong dạ lần nữa biến thân lại cảm giác thân thể đồng thời không có chút nào vấn đề chuyện gì xảy ra biến thân người khổng lồ xanh thì phong dạ cảm giác mình thân thể đồng thời không có bất kỳ cái gì vấn đề lập tức phong dạ lần nữa giải trừ biến thân yên lặng cảm thụ được thân thể của mình phát hiện mình thân thể không ngừng tại khô héo sinh mệnh lực đang không ngừng yếu bớt chủ nhân ngài là không là bị người hạ xuống nguyền rủa c ả sạt dù sao cũng là thần linh không biết sống bao nhiêu năm kiến thức rộng rãi một chút liền nhìn ra phong dạ tình huống dị thường n g u y ê n r ù a phong dạ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng đang bị già thiên đại thủ đánh trúng thời điểm hắn cũng cảm giác được có một cỗ quỷ dị khí tức chui vào trong cơ thể mình chẳng lẽ này cỗ quỷ dị khí tức cũng là n g u y ê n r ù a có thể nếu là n g u y ê n r ù a vậy tại sao người khổng lồ xanh trạng thái sẽ không có việc gì bất quá nghĩ đến người khổng lồ xanh nay khủng bố lực khôi phục chỉ là n g u y ê n r ù a thật đúng là không làm gì được tuy nhiên phổ thông trạng thái liền không giống nhau dựa theo trước mắt loại tình huống này phong dạ nhiều nhất kiên trì một năm một năm sau thân thể của hắn liền sẽ khô héo sinh mệnh lực khô kiệt người khổng lồ sanh trạng thái tuy nhiên bất tử bất diệt nhưng nếu như phổ thông trạng thái thân thể tử vong người khổng lồ sanh trạng thái sẽ còn tồn tại sao có không có cách nào giải trừ nguyền rủa phong dạ nhìn về phía cả sát tất nhiên cả s á t năng lượng nhìn ra là nguyền rủa có lẽ có biện pháp giải trừ nguyền rủa cũng không nhất định Trước Cải Ngục Dầu G c ả sát nghe vậy c u â n quít quỷ trên mặt đất hắn tuy nhiên nhìn ra là nguyền r ù a nhưng không có biện pháp giải trừ mặt khác hắn cùng ỷ vùn bọn người khác biệt ỷ vùn bọn người chỉ là thuộc hạ mà hắn nhưng là phong dạ thần phó nói dễ nghe điểm gọi thần phó không dễ nghe cũng là người hầu hoặc nô bục đứng lên đi phong dạ phất phất tay không có trách cứ c ả sát g i a thiên đại thủ chủ nhân nếu thật là thạ n ộ lấy thạ n ộ dưới thực lực nguyền r ù a há lại c ả sát có thể giải trừ cạ sát mặc dù là thần linh nhưng cũng chỉ là đê giai thần linh coi như so sánh với ỷ vùn b ọ n người thực lực cũng chỉ là tương đối mà thôi Wilson, dạ hành người, các người đi tìm hiểu người tiếng, biến mới cái giới tiên cái giới người, gian di, hiểu lập lâm là hành tình huống. Vâng. vùn cùng dạ hành người theo tiếng, lập tức thân ảnh không hàng này, muốn đánh tra rõ ràng, cái thế giới này tình huống căn bản. vùn cùng hành không thuấn tình huống nhân tuyển tốt nhất. Khu khu, dịu ta lên thuyền. dạ dạ dạ dịu chút theo thấy. thế thế thể Khu khu, các tức có đầu đều tìm một mất tra tìm tốt ta Vừa rõ phong dạ bất thình lình cảm thấy vô cù nở dê suy ỳ hề u đầu váng mắt hoa thân thể không khỏi lắc lắc ho khan lúc khỏe miệng tràn ra t ơ máu điện quang nhân gặp này vội vàng đỡ phong dạ lão bản ngài không có sao chứ hảo lợi hại nguyền rủa a khu khụ xem ra là ta trước kia quá coi thường người trong thiên hạ trước kia phong dạ vẫn cho là chính mình không có thiếu hụt vô địch lực lượng vô địch phòng ngự vô địch lực khôi p h ủ tăng thêm thân có dự cảm dị năng tại bình thường trạng thái dưới cũng không cần lo lắng bị người đánh lén nhưng lần này thân chúng nguyền rủa lại cho phong dạ gõ vang cảnh báo hắn cũng không phải là không có kẽ hở cảm thụ được trong cơ thể như là phụ cốt mụn nhọn đuổi đi chưa trừ diệt nguyền rủa đang không ngừng buồn bã hết lấy chính mình huyết khí sinh mệnh lực đang không ngừng khô héo trôi qua phong dạ lông mày không khỏi nhăn nhăn may mắn hắn tiêm vào qua nhân thể cường hóa dược tề thân thể lực khôi phục cùng thọ mệnh khá kinh người nếu như là người b ì n h thường có lẽ đã sớm chết thời gian dễ dàng trôi qua đảo mắt ba ngày ai cập thủ đô cài dầu ngục giam hôm nay nên đón hai vị khách nhân hoan n g h ê n quang lâm cài dầu ngục giam ta là tại đây giám n g ụ c trưởng không biết hai vị tiên sinh s ư n g hô như thế nào gọi ta c ả sạt là đủ vị này là ta chủ nhân phong tiên sinh cài dầu ngục giam giám n g ụ c trưởng nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ trong lòng càng thêm xác định phong tiên sinh là đồng phương mỗ quốc đại quý tộc mà hơi trọng yếu hơn là phong tiên sinh xuất thủ hào phóng đối với thích tiền như mạng giám n g ụ c t r ư ở n g tới nói phong tiên sinh cũng là hắn thượng đế phong tiên sinh hoan n ê n tham quan cải d ầ u ngục giam khu khu phong tiên sinh sắc mặt tái nhợt tay cầm một khối khăn trắng che miệng thỉnh thoảng rất nhỏ hò khan một tiếng giám n g ụ c t r ư ở n g ta muốn tìm một người hắn gọi ho côn mèo tìm tới hắn tất có hậu báo phong tiên sinh mỉm cười ngữ khí trầm thấp mà mạnh mẽ ôn hỏa nhưng không mất uy nghiêm toàn thân tản ra làm cho người vô dung kháng cự uy thế giám n g ụ c trưởng cũng là kiến thức rộng rãi người năng lượng ngồi lên hiện tại vị trí hắn nhãn lực cùng thủ đoạn vẫn là có hắn có thể nhìn ra được trước mắt vị này phong tiên sinh tuyệt đối không phải người bình thường phong tiên sinh ngài cứ việc yên tâm chỉ cần hắn tại ngục giam ta nhất định giúp ngươi tìm tới hắn như thế rất tốt phong tiên sinh gật gật đầu không tiếp tục nói cái gì cái gọi là phong tiên sinh dĩ nhiên chính là phong dạng mà tùy tùng thì là ca sát đi qua ủy vùn cùng dạ hành người nhiều mặt tìm hiểu phong dạ đã lớn gây nên hiểu biết cái thế giới này tình huống địa cầu y nguyên vẫn là địa cầu bất quá thời gian nhưng là một nghìn chín trăm hai mươi ba năm nhưng cái này lại không phải trọng điểm trọng điểm là cái thế giới này vậy mà tồn tại hẻm nở tháp lần đầu nghe được hẻm nở tháp cái tên này để cho phong dạ nhớ tới một bộ điện ảnh về sau đi qua nhiều lần xác nhận phong dạ cuối cùng xác định bọn họ xác thực đi vào xác gớp thế giới đối với xác gớp phong dạ không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú là này hai quyển sách tức thái dương chân kinh cùng vong linh chân kinh đây là tràn ngập ma lực hai quyển sách đặc biệt là vong linh chân kinh bên trong ghi chép không ít ma pháp chú thuật chỉ cần n i ệ m động chú ngữ liền có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh phong dạ lần này tới đến cải dậu ngục giam chính là vì là tìm kiếm o cồn mẹo tại hai ngày trước tiểu hòa thượng phóng ra mấy khỏa vệ tinh nhưng tìm khả tờ sa mạc cũng không tìm được hẻm nở tháp vì thế phong dạ đành phải đến đây tìm kiếm o cồn mẹo tức xác ướp trong phim ảnh vai nam chính bởi vì hắn biết hẻm nở tháp ở nơi nào hiện tại phong dạ thân chúng nguyên rủa này hai quyển sách có lẽ có thể giúp được hắn phong dạ sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách hắn đã mệnh ỉ bùn bọn người tiến đến tìm kiếm sảng di lạ hoặc là nói tìm kiếm sảng di lạ bên trong bất lao tuyển hẻm nở tháp tất nhiên tồn tại nay mộ của long đế tự nhiên cũng là tồn tại bất lao tuyển có thể khiến người trường sinh bất tử chính là phong dạ trước mắt cần có nhất đ ồ vật ngươi khổng lồ xanh trạng thái tuy nhiên có thể trường sinh bất tử nhưng phổ thông trạng thái lại không được đúng không láo tuyển phong dạ tình thế bắt buộc đang lúc phong dạ trầm tư thì một nam một nữ đi vào ngục giam ngươi nói ngươi là tại b ị tư mua được bây giờ lại chạy tới ngục giam tới ta đối với người nào đều nói láo từ trước đến nay đối xử như nhau ta thế nhưng là mội mội của ngươi cho nên càng dễ l ừ a hơn làm phong dạ nhìn thấy hai người thì bên khỏe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười hắn không nghĩ tới càng như thế đúng dịp gặp được e v a cùng j o nathan e v a là s á c g ớ p điện ảnh nữ nhân vật chính mà j o nathan thì là ca ca của nàng tuy nhiên cứ như vậy cũng tốt cha nhờ kho ý hắn lại đi tìm bọn họ bởi vì mở ra hai quyển chân kinh chìa khóa đang tại e v a trong tay u i các ngươi là ai lúc này giám n g ụ c trưởng vừa vặn trở về khi thấy e v a cùng j o nathan nhất thời lên tiếng quát bảo ngưng lại bọn họ jonathan cười cười nói ra giám n g ụ c trưởng chúng ta hôm qua không phải hẹn xong sao chúng ta muốn tìm một người là các ngươi à, các ngươi ngày mai lại đến đi hôm nay ta có khách quý muốn chiêu đãi giám n g ụ c trưởng nghe vậy nhớ tới hôm qua hai người này sát thực hẹn trước qua bất quá bây giờ hắn muốn chiêu đãi khách quý tự nhiên không có thời gian để ý tới hai người này lúc này phong dạ chậm rãi đi tới đánh giá hê va cùng rồ nạt hàn lập tức mỉm cười khu khu thật cao hứng nhận biết ngươi mỹ lệ tiểu thư n g ư ờ i tốt hê va lễ phép cười cười hồi đạo phong dạ gật gật đầu đi thẳng vào vấn đề n i y ta muốn trên tay các ngươi một kiện đồ vật không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích thứ gì chỉ cần giá tiền phù hợp mọi chuyện đều tốt nói không đợi hê va nói chuyện j o n a t thản vội vàng đáp ứng phong d ạ n phất phất tay c ả sạt vội vàng lấy ra mười cái thỏi vàng nhất thời j o n a t thản mắt đô thẳng không chỉ có là j o n a t thản giám ngục trưởng cũng không khá hơn chút nào đối với hai cái này yêu t ả i như mạng người mà nói hoàng kim đối bọn hắn có trí mạng sức hấp dẫn vị tiên sinh này không biết ngươi muốn cái gì cố nén trong lòng kích động j o n a ạ t h ả n nói ra bất quá hắn ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi thỏi vàng chu ống một trăm bốn mươi hẻm n ở tháp dê、yes, đưa chìa khóa cho ta mười cái thỏi vàng cũng là ngươi phong dạ cười nhạt một tiếng không vội không trầm no y j o n a ạ t h ả n nhũ mày bởi vì phong dạ nói chìa khóa hắn không rõ là thứ gì tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với hoàng kim yêu quý chìa khóa tiên sinh ngươi có thể hay không cho điểm nhắc nhở cũng là trước đây không lâu ngươi tại tiểu điếm từ tiểu quỷ trên thân mượn gió bẻ mang được đến hộp